bọn họ mỗi người mang thương có mau không được nói là gặp gỡ tang thi trốn trở về nhưng ta nhìn có mấy cái không lớn thích hợp ra tới ra tới những người đó nhìn đến biên trường hy thân ảnh liền kêu to lên cứu mạng a chúng ta huynh đệ mau chịu đựng không nổi bỗng nhiên một cái nửa chết nửa sống người đột nhiên nhào hướng trường hy chữa bệnh một cái bảo an lão lô minh nhanh tay đem bảo an lôi kéo một trưởng đánh vào kia đánh tới đầu người thượng một kích mất mạng a Giết người lạp, giết người lạp. Mở ra phòng khám cư nhiên trực tiếp giết chết tới cửa cầu cứu người, không có thiên lý A. Đối phương một nữ nhân tức khắc liền gào lên. Bọn họ người phàm là còn có thể thở dốc đều một bộ hận không thể muốn liều mạng bộ dáng. Biên trường Hy làm lục thiệu dương cùng lâm dung dung đám người ở lại bên trong. Bọn họ không có nhiều ít tự bảo vệ mình năng lực, chính mình tắc đi ra ngoài, nhìn nhìn cái kia mất mạng người, làn da than trì, trong mắt sung ra. khe miệng chảy nước miếng, trên người tản ra nhàn nhạt tử thi khí vị, này hiển nhiên sinh thời liền không phải cái người sống. bất quá, đang ở hướng tang thi chuyển hóa người sao? nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt cả trai lẫn gái, tổng cộng mười mấy người, trong đó còn có hai cái hư hư thực thực tang thi, cái khác người bình thường có trong mắt phẫn hận, có nghiến răng nghiến lợi, một đám thật đến giống như thật là vì chính mình đồng bạn hận không thể đem nàng sẽ giống nhau. biên trưởng hy lui về phía sau một bước. Lòng bàn tay chiều thượng hướng về phía trước vừa nhấc những người này chung quanh liền chui từ dưới đất lên vụt ra một vòng bùi gai, ở phía trên hợp lại tụ, hình thành một cái thật lớn nhà giam đổ vỡ, đem người đều vây ở bên trong, bùi gai thượng thứ lại đại lại sắc bén, nùng lục trung lộ ra màu đen, phảng phất một chạm vào liền sẽ bị thương. Nàng châm giọng đối giang lăng nói, đi thông chi nơi này tự quản sẽ trong đám người xuất hiện tăng thi, làm cho bọn họ hỏa tốc phái người tới xử lý. Chương 433 lựa chọn, đội ngũ an toàn. Nghe được nàng nói như vậy, người chung quanh đều hạ lui lại mấy bước, mà bùi gai nhà giam người quát, nơi nào tới tăng thi, người mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Bên cạnh cũng có người nói, chính là a liền tính bọn họ giữa có bị tang thi cắn, cũng muốn cẩn thận kiểm tra a bọn họ nhốt ở cùng nhau không phải làm cho bọn họ cũng chưa đường sống sao. Lao khổng thô bạo nói, bọn họ toàn thân là huyết. Ai biết bị tang thi cắn được người huyết có hay không bị những người khác dính lên? Các ngươi một đám nhưng thật ra đều thực thiện lương sao? Đem bọn họ thả ra, các ngươi tới đỡ một phen. Không ai hay răng. Biên trưởng hy thấy tự quản sẽ còn không có tới, liền đối với lồng sắt nhân đạo. Đại gia nói được cũng có đạo lý. Các ngươi từng người tách ra, làm ta nhất nhất buộc chặt lên. Trong chốc lát sẽ thi hóa cắn không đến người khác, còn lại người bình thường cũng có thể bảo đảm sẽ không bị cắn được. Giai đại vui mừng. Bên trong mười người tới cho nhau nhìn xem, một người nam nhân âm chầm nói, ngươi nói chúng ta giữa cô tang thì ngươi lấy ra chứng cứ tới à, ngươi là tử không thành có. Thật là buồn cười, tại đây mà thế để chứng cứ, thật không biết ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Biên trưởng hy khịt mũi coi thường, hiện tại là nắm tay nói chuyện thời đại, liền tính ta đem các ngươi toàn bộ giết chết ở chỗ này, cũng không ai có thể làm ta phó một đinh điểm trách nhiệm ngươi tin hay không. biên trường hy đi vào nhìn bọn hắn chằm chằm cổ quái vặn vẹo sắc mặt huống chi ta nói các ngươi giữa có người bị tang thi cán các ngươi cư nhiên một chút đều không nổi loại này không bình thường phản ứng thật sự làm người thực khó hiểu đâu bỗng nhiên một bụi ngọn lửa hướng về nàng đôi mắt đâm tới nàng tay vừa lật ngăn trở cái kia âm trầm nam nhân vừa dâm chân bốn phía bụi gai hệ dễ liền thoán nổi lửa diễm tới mà hắn mười ngón gian kẹp lục căn ngưng thật hỏa tiễn hướng biên trường hy soát soát soát vọt tới Mấy điều dây đằng từ biên trường hy quanh thân cấp nhảy mà ra, từng cái mà đem hỏa tiễn đánh rớt, ninh thành một cổ chịu hướng kia nam nhân. Nam nhân căn bản không thèm để ý này dây đằng, đảo mắt lại bắn ra lục căn hỏa tiễn, nhưng mà lần này mỗi cái đôi bộ đều có hỏa liên liên tiếp. Ở không trung khi, một cây càng là biến thành lục căn. Hơn nữa quỷ dị mà thay đổi quỹ đạo, mũi tên hình cũng biến ảo thành cấu hình, giống pháo hoa chợt nổ tung giống nhau đem biên trường hy bao phủ lên. Biên trường Hy đột nhiên không kịp phòng ngựa, trong người trước mở ra một cái hình cung dây đằng cái chán, đồng thời về phía sau mau lui, nhưng có hai cái móc càng đến sau lưng câu lấy nàng eo, ngăn cản nàng lui về phía sau. Kia nam nhân tử thiêu đốt bụi gai lồng giam dũng manh không sợ chết mà phát ra tới, nháy mắt ngưng tụ ra một cái thật lớn hỏa cầu. Nay hỏa cầu ngọn lửa quay cuồng, chợt thu trật xúc, tràn ngập bạo phá hủy diệt lực lượng, đem chung quanh không khí đều thiêu đến sôi trào lên. Nam nhân sắc mặt ở làm ra cái này hỏa cầu sau tức khắc tái nhợt đi xuống, đem hỏa cầu mãnh lực đẩy. Biên trường hy chỉ cảm thấy sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu, kia hai cái móc tuy rằng lập tức bị nàng chân vỡ, nhưng rốt cuộc làm nàng động tác đình trệ một chút, liền như vậy một lát, cái kia hỏa cầu đã đâu đầu nện xuống. nghe tránh, nàng đối bên người cách đó không xa láo khổng đám người quát, tay trái nắm thành quyền nên hướng hỏa cầu, kia nam nhân cười lạnh, tưởng lấy huyết nhục chi thân đón đánh hỏa cầu. Đây chính là hắn ngưng tụ cơ hồ toàn thân năng lượng mới làm ra tới. Ngũ giai hỏa hệ toàn lực một kích, có thể đem mấy chục lâu cao cao ốp hủy trong một sớm. Tuy rằng trong kế hoạch vũ lực đánh chết là cuối cùng, bất đắc dĩ một bước, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, hắn cũng không màng những người khác, đã ở bắt trước lui lại lộ tuyến. Mà vây xem người đều hoảng sợ kêu to, lão khổng đám người muốn đi cứu viện biên trưởng hy cũng không kịp. Liền nhìn biên trường hy cơ hồ có thể xưng là tú khí nắm tay đánh ra đi, nắm tay xanh sấm đến cơ hồ đen nhánh. Quang mang đại thịnh, một cây thô to lục thứ từ nắm tay bên trong nổ bắn ra mà ra. Đem hỏa cầu bắn cái đối xuyên. Ở kia một khắc, còn có mấy đạo băng nhận đâm vào hỏa cầu. Hỏa cầu ầm ầm bạo liệt khai. Bởi vì nó khoảng cách mặt đất thật sự thân cận quá, mãnh liệt nhiệt diễm cùng nổ mạnh giống nhau, sốc đổ mọi người. Biên trường hy là cái thứ nhất phát cục. nhưng hỏa cầu cũng ly nàng gần nhất, chẳng sợ nàng trước tiên ngược hướng phát gục, cũng đem dây đằng nhóm tre ở chính mình trước người, mà là bị tạc đến bắn ra đi ra ngoài, nàng nhanh chóng cho chính mình gây trị liệu, dùng ôn hỏa năng lượng giảm bớt trong đầu chấn động, đồng thời bò ngồi dậy, chung quanh cơ hồ biến thành phế tích, bụi mù tràn ngập trùng, những cái đó xem náo nhiệt người tiếng đều than dậy trời đất đổ đầy đất, phía trước nàng đã đứng, địa phương biến thành một cái hố sâu, nam nhân kia ở hố bên cạnh, Tựa hồ cũng bị thương, đang muốn bỏ dậy. Biên trưởng Hy bắn ra tay, đem hắn dùng dây đằng trói lên, chính mình đứng lên, trong tay huyện hóa ra một trường dao nhỏ dường như tím đen sắc phiến lá, không rên một tiếng liền dẫn theo đuổi tới trước mặt hắn, tay nâng dịp lạc, ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt, đem hắn hai điều cánh tay bổ xuống. A hắn đau đến muốn chết ngất qua đi, đen nhánh máu loãng phun trào ra tới, hắn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có thở dốc sức lực. Mặc dù là ngũ giai dị năng giả, tàn tật như vậy thương thế đối bọn họ tới nói vẫn là rất nghiêm trọng, thậm chí là trí mạng, ở y học suy thoái lập tức, mất đi hai điều cánh tay dị năng giả, trừ phi ngươi là tinh thần hệ hoặc là có khác biện pháp thi triển dị năng, người này cơ bản chính là phế đi, húng chi biên trường hy phiến lá thượng còn dính độc Biên trường hy đem phiến lá thọc vào hắn bụng, làm hắn thống khổ vô cùng mà trong lúc nhất thời còn vô pháp chết đi. Trở về xem chính mình người thương vong tình huống, bất quá nhìn đến đầu tiên là sữa bò, nó chống tứ chi hơi hơi thở dốc đứng ở mọi người phía trước, trên người trường mau bị nướng tiêu, nhiễm máu loang thập phần chật vật. nó phía trước có một đạo băng tinh trên diện rộng cái chán, đã phá thành mảnh nhỏ, tan rã ở trong không khí. Ngày thường biên trường hy đều làm nó chính mình đi chơi, xem ra vừa rồi ở hỏa cầu nổ tung trong nháy mắt nó nhảy ra tới, trợ giúp biên trường hy kíp nổ hỏa cầu. còn ở trước mặt mọi người kết cái băng tuyết cái chán. Biên trường Hy bước nhanh qua đi ở nó trên người xoa xoa, nó toàn thân chật vật thương thế tức khắc hòa hoãn không ít, gương mặt cọ cọ biên trường Hy. Lao khổng cùng một cái khác bảo an cũng chậm rãi bỏ dậy, chỉ là nàng phòng khám cũng bị lan đến cũng phá hủy hơn phân nửa, ở bên trong lâm dung dung cùng lục thiệu dương không biết như thế nào. Cẩn thận! Một bóng người từ trong đám người tới. trường kiếm vung lên đem một cái lung lay từ trên mặt đất bỏ dậy tang thi chém rơi đầu nguyên lai like là giang lăng đi mà quay lại các ngươi đều không có việc gì đi ta ở trên đường nghe đến đó động tĩnh liền gấp trở về trước hỗ trợ đem lâm dung dung làm ra tới biên trường hy nhìn nguyên bản là nàng bủi gai nhà giam địa phương lại một cái tang thi bỏ lên nàng còn không có động lao khổng nhặt lên một cái gậy gỗ tiến lên một côn đem tang thi đầu gõ lạn cái gì ngoạn ý nhi thật đúng là mang nhiều như vậy tang thi tới hại người nguyên bản nhà giam lại 10 người tới nhưng hỏa cầu một tạc trừ bỏ hai cái tang thi một người cái khác đều đã chết hiển nhiên cái kia âm trầm hỏa hệ nam vì sắt biên trường hy liền hắn đồng bạn đều mặc kệ biên trường hy đem cái kia còn thừa nửa cái mạng người cũng bó lên cũng cấp lộng điểm độc làm hắn hoàn toàn mất đi hành động lực cùng hỏa hệ nam đặt ở cùng nhau đây là còn sót lại người sống nàng đều thu vào nông trường lúc này lâm dung dung cùng lục thiệu dương cũng bị tìm đến chỉ là rất nhỏ chảy ra biên trưởng hy đem mọi người thương thế đều xử lý tốt đem sụp xuống hơn phân nửa phòng khám thu hồi tới lúc này mới có rảnh xem chung quanh thương vong đám người đặng đặng đặng đặng một đội nhân mã tới rồi cái này khu vực tự quản sẽ người tới nơi này ly tự quản sẽ vốn dĩ liền không xa phát sinh như vậy đại động tĩnh không cần người kêu bọn họ lập tức liền chạy tới Biên trường Hy cùng bọn họ đại khái nói tình huống, chỉ nói đến cầu cứu người muốn mưu sát hắn, cũng không có nói chính mình còn lộng đi rồi hai cái người sống, tự quản sẽ tưởng lưu lại nàng, mang về làm kỹ càng tỉ mỉ ghi chép, biên trường Hy liền cười lạnh một chút. Tự quản sẽ người gần một nửa là hoa hủy hội người, mặt khác bảy đại thế lực người cũng có, bất quá tỷ lệ tương đối thiếu, mà biên trường Hy khai trương ngày thứ nhất liền cùng hoa hủy hội kết hạ sông núi. Lúc này nàng lộ ra loại vẻ mặt này, tự quản sẽ người không có không đề cập tới tâm điếu gan. Vốn dĩ cũng không dám đắc tội nàng, lúc này xem hiện trường như vậy chật vật. Mà nàng bao gồm nàng người đều hoàn hảo không tổn hao gì, gián tiếp cũng có thể nhìn ra, cái này nữ mục hệ như nghe đồn theo như lời như vậy, chẳng những chưa khỏi năng lực siêu tuyệt, liền đánh nhau đấu tàn nhẫn đều tuyệt đối không kém, một cái lại có người khác tha thiết ước mơ năng lực lại có cường đại vũ lực người. Có thể là chạm tay là bỏng, cũng có thể là một ánh mắt một động tác đều lệnh người kiên kỵ không thôi. Không có người dám cản biên trường hy, nàng mang theo chính mình người lên xe rời đi. Nhưng mà mới khai ra đi vừa đức. Còn chưa lên ngựa lộ, phía trước chính là một trận rối loạn. Mọi người đều ở cuốn gói thu thập đồ vật. Thang thi tới. Thang thi tới. mau, chúng ta hướng nội thành chạy. Đi 41 khu. Tích tích tích. Giang lăng thông tin nghi vang lên tới Ngay xong lúc sau nàng biểu tình nghiêm túc mà nói Một đợt tang thi hướng qua cái này Phương hướng thượng phía trước nhất chạm kiểm soát Đang ở hướng bên trong tới gần Có mấy cái nhảy lên năng lực cực cường tang thi Giống như nhảy tiến vào Đang ở nơi nơi giết người Bị cắn được người không có bị kịp thời xử lý Thi hóa sau tiếp tục cắn người nàng nhìn người trong xe nhóm Chúng ta nơi này 43 khu Bên ngoài 44 khu đều còn không có sự Nhưng nhất. Bên ngoài 45 khu nhất bên ngoài bộ phận, cơ hồ muốn luân hãm. Bọn họ cùng Giang thành tập đoàn vẫn là có liên hệ, ngày thường cái này liên hệ viên nhân vật liền từ Giang lăng đảm nhiệm, nàng bắt được tin tức trên cơ bản đều là khâu phong nơi đó trực tiếp chuyển đến, tuyệt đối đáng tin cậy. Biên trưởng hy nhàn nhạt nói, tiếp tục hai, đi về trước. Thủ đông ngoại thành lấy mỗi một phương hướng, mỗi một cái chủ nói vì phân chia căn cứ, giống cái này phương hướng, từ trong ra ngoài có 5 cái khu. Theo thứ tự là 41 đến 45 khu, bọn họ nơi 43 khu vừa không là bên ngoài nhất cằn tối nguy hiểm, cũng không rời nội thành thân cận quá. Ly nội thành càng gần khu vực càng an toàn, đương nhiên địa tô tiền thuê nhà cũng càng quý, cho nên nơi này người tuy rằng kêu muốn đi nơi nào, nhưng rốt cuộc cuối cùng có thể hay không ở nơi đó đặt chân, thậm chí tăng thi nếu lại hướng trong xâm lược, tất cả mọi người hướng trong chạy, 41 khu người lại muốn chạy trốn nơi đâu. Đây đều là vấn đề, trong ngoài thành tương đối bình tĩnh đem bị đánh vỡ, người thi chi chiến, mỗi người chi chiến lại không thể tránh né. Biên trưởng Hy suy nghĩ một hồi, làm người giang lăng cùng Lâm Dung Dung thông chi kế tiếp mấy ngày đã hẹn trước thương hoạn, về sau bọn họ trưởng Hy chữa bệnh sẽ trực tiếp ở Bình Nguyên Thượng, sẽ không lại chạy đến 43 khu tới, đồng thời làm những người đó lẫn nhau thông chi. Dung Dung, ngày mai bắt đầu ngươi cùng những cái đó thương hoạn nhiều tâm sự. Chúng ta yêu cầu biết bên ngoài tin tức, càng nhiều càng tốt biên trưởng hy nhìn Lâm Dung Dung muốn nói lại thôi biểu tình, toàn dựa giang thành tập đoàn cũng không được, huống hổ, bọn họ cũng chưa chắc biết được toàn. Nàng nói xong nhìn người trong xe, này chiếc xe thương vụ cũng đủ đại, ngồi xuống bọn họ mọi người, nàng từng cái xem qua đi. Lao khổng là tứ giai lực lượng hình, một cái khác bảo an gọi là dư dũng, cũng là lực lượng hình, bất quá là tâm giai chứ bất bạch không có dị năng. hắn dẫn tiến cái kia bằng hữu đồng quốc can là cái tam giai tốc độ hình giang lăng tuy rằng không có dị năng nhưng nàng vũ lực không yếu tích cực tính lên cùng ba bốn giai dị năng giả không phân cao thấp lâm dung dung còn lại là bốn không gian hệ mạnh nhất sát chiêu là không gian nhận nhưng khi linh khi không linh dư lại lục thiệu dương còn lại là cái người tàn tật còn có triệu gì ba người triệu gì cũng là tứ giai lực lượng hình chỉ là so với lão khổng tới khẳng định muốn kém cỏi chút Hai cái bảo khiết giá di là thuần phát thành thật truyền thống nữ nhân, không có dị năng. Hiện giờ nàng thủ hạ 10 cái người, đánh nhau khi có thể có tác dụng chỉ có Lao Khổng, Dư Dũng, Giang Lăng, Đồng Quốc Can cùng Lâm Dung Dung đều có điểm huyền, những người khác liền không làm suy xét. Tuy rằng nàng đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng nghĩ đến hôm nay phát sinh sự. Lần này là chỉ có một ngũ giai hòa hệ, nếu 10 người tới đều là cao thủ, nàng liền tính giữ được chính mình. cũng đừng nghĩ bảo toàn người khác nàng đem chính mình sầu lo nói ra trong xe liền trầm mặc xuống dưới một lát sau lão khổng nói biên tiểu thư ngươi ngay từ đầu chọn người thời điểm liền không có thực coi trọng sức chiến đấu ta kỳ thật cũng sớm từng nói nếu hôm nay ngươi nói ra chỉ sợ cũng là tưởng từ chúng ta nơi này được đến kiến nghị đi biên trưởng hy nhìn hắn có chuyện liền nói đi như ngươi theo như lời chúng ta cái này đoàn đội quá yếu Căn bản nhất biện pháp chính là tuyển nhận sức chiến đấu cường đại người. Lão khổng nhìn xem biên trường hy hơi hơi nhăn lại lông mày, nhưng ta phát hiện, biên tiểu thư giống như không có mang ra một cái cường đại đội ngũ ý nguyện. Ngươi nói đúng, ta cũng không tưởng chiêu binh mai mã, cũng không có lung lạc một đám cường giả sau đó chính mình đương lão đại. Biên trường hy thực thẳng thắn thành khẩn, tuy rằng biết bồi dưỡng khởi chính mình dòng chính đội ngũ, huấn luyện bọn họ cường đại bọn họ, đây mới là căn bản con đường. Về sau cũng có thể tương đối mà kê cao gối mà ngủ, người khác xem nàng thuộc hạ một đám cao thủ, cũng muốn càng vì kiên kỵ. Nhưng nàng cảm thấy thực phiền, nàng như vậy tính cách, người muốn nàng đi đến trước đài diễn thuyết, cổ động, đi bước một trở thành đội ngũ lanh tụ, được đến mọi người tán thành, này có điểm khó xử. Hơn nữa này cũng yêu cầu đại lượng thời gian cùng đồng cam cộng khổ thậm chí với đồng sinh cộng tử trải qua. Nàng tương đối thích có việc tìm nàng, nàng đi làm. Làm xong coi như phủi tay trường quài, kiếp trước cơ bản cũng chính là như vậy, mặc dù sau lại cũng là tránh ở phía sau màn làm kế hoạch linh tinh. Mà nếu còn giống kiếp trước giống nhau yên lặng kế hoạch yên lặng trả giá, nàng cũng là không ớn. Cho nên ngay từ đầu lộng phòng khám thời điểm, nàng cố tình lảng tránh an toàn vấn đề, cũng không bốn phía nhận người. Chỉ là không quá mấy ngày liền xuất hiện như vậy sự, hơn nữa thi chiều hiển nhiên là mau tới, ở cái này thời kỳ. hoặc là giải tán đội ngũ hoặc là khiến nàng cái này đội ngũ co đầu rút cổ hoặc là liền phải đem chính mình võ trang lên lao khổng gật gật đầu còn có một cái lựa chọn cùng giang thành tập đoàn hợp tác bọn họ phái người cho chúng ta đương vũ lực chi viện biên tiểu thư ngươi đâu ở bọn họ tới xem bệnh trị thương thời điểm đánh gây đánh gãy miễn phí miễn phí biên trưởng hy nghe xong lời này hướng trên chỗ ngồi một rửa bọc tay không có nói tiếp lời nói Này không phải còn muốn cùng Giang thành tập đoàn thật không minh bạch mà trọng lên quan hệ. Tuy rằng cùng trước kia là có điểm không giống nhau. Hào đi, là có bản chất khác nhau, nhưng là... Lao Khổng lại nói, ngươi nếu là cảm thấy không được, còn có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Thuê! Lao Khổng đánh giá nàng sắc mặt, muốn Giang thành tập đoàn người, như vậy đã tránh cho nhân tình thượng phiền toái, so với muốn người ngoài cũng có hiểu tận gốc dễ chỗ tốt. biên trưởng hy thần sắc buông lỏng một phân nhưng giang thành tập đoàn hiện tại chính mình đều lo liệu không hết quá nhiều việc bình thường dưới tình huống như thế nào sẽ làm thủ hạ cao thủ ra tới cho người khác làm việc cuối cùng còn không phải dựa vào nhân tình nàng dâu dĩ mà bắt hạ mặt rồi nói sau lão khổng nhẹ nhàng thở ra lại có chút cảm thấy buồn cười hắn gái này gián điệp làm được không dễ dàng a hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại phía sau xa xa đi theo một chiếc bình thường dơ cũ gia tạp Chút nào không trước mắt, cùng đông đảo vãn về thường tàn chiếc xe cơ hồ không có khác biệt. Bất quá lao không biết kia mặt trên chính là ngồi không tầm thường người. Màu xám xe thương vụ chạy đến Bình Nguyên, ở bọn họ căn cứ địa tiểu buồn địa dừng lại, bên ngoài bởi vì tang thi thường xuyên tiến công người sống sót binh hoang mã loạn tạm thời còn không có ảnh hưởng đến nơi đây. Nơi này chỉ có một ngày nhiều quá một ngày mọi người, đó là giang thành tập đoàn đưa tới tân nhân, lung lạc triệu tập tới cao cường dị năng giả. Bọn họ ban ngày đầu nhập khí thế ngất trời xây dựng giữa, tới rồi mau ăn cơm điểm, mới rửa theo cấp lớp từng cái mà nghỉ ngơi cùng ăn cơm, sau đó buổi tối, bọn họ còn sẽ mở ra cực đại sáng người đèn, phanh phanh phanh phanh không ngừng thi công. Bởi vì có sung túc vật tư, có mười mấy vạn người đồng lòng hợp lực, còn có các màu dị năng giả hiệu suất cao đầu nhập, ngắn ngủn mấy ngày, giang thành tập đoàn căn cứ đã làm ra một cái đại khái hình dáng. Bên ngoài chính thức tường vây cũng đáp tới rồi mười mấy mét cao, còn đem tiếp tục trúc cao trúc hậu. Dưới nền đất chủ yếu bài thủy ống dẫn các loại đường bộ cũng đã trải hảo, rót thượng thật dày xi si mang tầng. Chẳng qua này đó biến hóa, đều bị nhất bên ngoài thuyền hạm vây thành che đậy. Trừ phi tiến vào bên trong hoặc là mở ra phi cơ ở trên không tuần tra, nếu không người ngoài là nhìn không ra nơi này biến hóa. Đây là đỏ bừng hoàng hôn hạ, một cái H.I.D. Nam tử đứng ở cao điểm thượng. xa xa nhìn nơi xa tiểu buồn địa tia chiếc cũ nát bất kham gia tạp chậm rãi chạy đến nơi này trên xe xuống dưới bốn người một cái cường tráng cường tráng trung nhân nhân một cái lùn gầy linh hoạt người thanh niên một cái mũ một thoát lộ ra một đầu tóc bạc mang theo lóa mắt khuyên thai thanh niên còn có cuối cùng một cái tướng mạo bất phàm khí chất nội liễm thanh niên nếu biên trường hy ở chỗ này nàng chỉ có thể nhận ra cuối cùng một người đó là trần quan thanh cố tự quay đầu đi Cái kia vừa thấy liền nhất khiêu thoát đầu bạc thanh niên hắc hắc cởi nói, ta nói lao đại, đừng như vậy nhìn chúng ta, một cái cũng không xảy ra việc gì, chúng ta đã thực chuyên nghiệp hảo sao. Cái này đầu bạc thanh niên là cái băng hệ, kỳ thật phía trước biên trường hy đối mặt cái kia hỏa cầu thời điểm, có vài đạo băng nhận chui vào hỏa cầu. Biên trường hy sau lại tưởng sữa bỏ hỗ trợ, trên thực tế là cái này đầu bạc thanh niên làm, hắn dùng băng hệ triệt tiêu ít nhất một phần năm hỏa cầu năng lượng. Cũng hỗ trợ thúc dục này trước thời gian nổ tung, rồi sau đó tới sữa bỏ càng ra cái kia lớp băng cái chán, cũng có hắn chuyển vận năng lượng duy trì, bằng không cũng kiên trì không được lâu như vậy, lao khổng đám người bao gồm mặt sau phòng khám, đã chịu thương tổn đem lớn hơn nữa. Chỉ là này hết thẻ biên trường Hy cũng không biết, có sữa bỏ cái kia băng hệ linh thu ở, nàng lại như thế nào sẽ đi tưởng còn có khác băng hệ. Hơn nữa kia sau lại chết thẳng cả mười mấy cá nhân. Cũng không phải bị hỏa cầu bắn cho chết Bọn họ một đám năng lực đều không tầm thường Ở hỏa cầu nổ tung thời điểm cùng với lúc sau là muốn chạy trốn chạy Là bọn họ bốn người đồng loạt ra tay giết chết Đến nỗi dư lại hai cái tang thi cùng một người không có sát Cố tự gật gật đầu, vất vả Phần 138 Đầu bạc thanh niên lại hiệp học nói Ta lão đại A ngươi chọn lựa lựa tuyển chọn ta một cái băng hệ lão khương tiểu hoàng là lực lượng hình cùng tốc độ hình Đều là bên kia có dị năng, liền sợ một không cẩn thận làm ra cái bên kia không có dị năng, bại lộ. Ngươi này dụng tâm khổ là khổ, chính là nhân ra không biết ta, ngươi như vậy đuổi không kịp người. Luôn gây tốc độ hình tiểu hoàng đi tới đem đầu bạc thanh niên kéo đi, đi đi, ngươi không đói bụng sao, mau đi ăn cơm. Xem cũng biết cố đội có chuyện muốn cùng Trần Quan Thanh coi chịu không, người này một chút ánh mắt không có mà còn ở nơi này ba sách. Bởi vì sợ bị biên trường hy nhận ra tới, trừ bỏ Trần Quân Thanh, đầu bạc thanh niên ba người đều là tân nhân. Đương nhiên là chịu đựng quá cực kỳ nghiêm khắc sàng chọn cùng khảo nghiệm, cơ hồ có thể nói là tân nhân nhất đáng tin cậy. Bí mật được đến cái này âm thầm bảo hộ mỗ một hệ cô nương nhiệm vụ thời điểm. Bọn họ ngay từ đầu là có chút mất mát, vốn dĩ cho rằng tới giang thành tập đoàn liền có thể đại triển thân thủ. Kết quả lại là đương bảo tiêu, hơn nữa vẫn là lén lút bảo tiêu. bất quá sau lại bọn họ hoàn toàn biết rõ ràng tối cao lãnh tụ cùng vị kia một hệ cô nương phân phân hợp hợp thân ơn đoán đoán thời điểm bọn họ minh bạch đây là đối bọn họ tín nhiệm biểu hiện chỉ cần nhiệm vụ này có thể hảo hảo hoàn thành về sau là tiền đồ vô hạn nói không chừng có thể bị coi như tâm phúc bồi dưỡng chờ bọn họ đều đi rồi cố tự hỏi trần quan thanh xác định sao hắn phía trước thông qua thông tin nghi đã hiểu biết đại khái tình huống trần quan thanh nói Sẽ không sai, kia ba cái tang thi cũng không phải tân tang thi, mà là đã thuần hóa lâu ngày, ta nhìn đến chúng nó liền biết trong đám người có cùng ta giống nhau có thể thao tác tang thi người, đối phương không bằng ta, ta phát hiện hắn lúc sau thừa dịp hỗn loạn đem hắn từ trong đám người bắt ra tới, hiện tại đã bị biên tiểu thư lộng tiến nông trường. Ngươi có ý kiến gì không? Còn nhớ rõ tử thủ đô nội thành cứu người một đêm kia, ta cũng là gặp gỡ một cái đồng dạng có thể thao túng tang thi người. Khi một lần bị hắn chạy thoát, hôm nay người này thủ pháp cùng người nọ rất giống, bất quá muốn nhược rất nhiều, tựa hồ là người mới học. Mặt sau căn cứ trầm trọng hồ nào thi công thành không dứt, cố tự đối mặt hoàng hôn, ở tô thành thời điểm, còn xuất hiện quá một cái có thể thao túng điều đàn. Trần quan thanh đồng tử co rụt lại, vị kia là cao thủ. Cùng ngươi so đâu? Không biết. Cố tự trầm mặc một hồi, ta hiểu biết, ngươi đi nghỉ ngươi đi. chỉ còn lại có cô tự một người hắn chậm rãi nắm lên quyền phun ra một chữ ca ngươi rốt cuộc nhịn không được sao hắn vốn dĩ tưởng hoa hủy hội làm thậm chí khả năng chính là bùi nhã trinh ở kế hoạch nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không phải cơm chiều thời điểm biên trường hy không hề ăn uống nàng vừa rồi tiến nông trường bức cung nhưng cái kia ngũ giai hỏa hệ nói chính mình chỉ là làm thuê với người nguyên kế hoạch là cho biên trường hy chọc phiền thoái Tốt nhất làm tang thi cào nàng vài cái, thật sự không được liền đem nàng cấp giết chết, đến nỗi làm hắn làm loại sự tình này người là ai, hắn nói không biết, chỉ nói nếu không nghe lời, hắn liền sống không quá ngày mai. Nguyên lai like cái này ngũ giai hỏa hệ là một cái kêu trăng lạnh săn thú đội đội trưởng, ngày hôm qua hắn đội ngũ tất cả mọi người chúng độc, đi tả nôn mửa không ngừng, lục tục mà người chết, sau đó nửa đêm một người tới tìm hắn, kêu hắn tới làm chuyện này. Nếu không hắn cùng hắn các đồng đội đều sẽ chết. Mà một người khác gầy gầy nhược được, nhìn không ra tới là cái gì dị năng, cư nhiên nói chính mình chỉ là vây xem con chúng. Biên trưởng hy buồn bực, một bên lùa cơm một bên do dự muốn hay không đi đâu cái trăng lạnh săn thú đội thăm cái đến tuật cùng, lại suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn nàng mệnh. Cái này phạm vi giống như có điểm đại A, có lẽ cái nào thế lực đều có khả năng. Có lẽ, nàng có cái gì minh sắc kẻ thù đâu. Ôn minh lệ, nàng sau lại lại mất tích, nữ nhân này nàng thật sự làm không rõ. Còn có một cái, đùi nhã trinh này ba chữ hiện ra tới, nàng đôi mắt lạnh vài phần. An cơm A. Một thanh âm truyền đến, nàng ngẩng đầu, khâu phong cười cười đi tới. Vài phút sau, biên trưởng Hy đem ngũ giai hỏa hệ cùng vây xem quần chúng phóng tới khâu phong trên xe. Các ngươi hỏi là có thể hỏi đến giai đổ và tới. Khâu phong tự tin nói, không cần hoài nghi chúng ta chuyên nghiệp trình độ. hắn bỗng nhiên nói đúng rồi a bồi sự còn muốn cảm ơn ngươi hắn lỏi hắn nơi nào giấu được người khâu phong lắc đầu hắn tay thật sự có thể trị hảo sao biên trưởng hy nghĩ đến cố bội như vậy vẫn là cảm thấy khá buồn cười hẳn là không thành vấn đề bất quá hắn dị năng chỉ sợ có vấn đề các ngươi muốn thượng điểm tâm khâu phong gật đầu đi rồi một bước lại quay đầu lại nói các ngươi hôm nay lọt vào cái này tập kích ta nói câu có lẽ ngươi không lớn thích nghe các ngươi rốt cuộc người đơn lực mỏng nếu có yêu cầu trợ giúp cứ việc mở miệng biên trưởng hy co trong chốc lát không nói chuyện quay đầu nhìn xem bên này cô đơn ký túc xá lòng ta hiểu rõ ngày thứ hai nàng liền ở bình nguyên thượng phơi thái dương khách hàng nhóm quả nhiên một đám không xa ngàn dặm mà chạy tới tìm thầy trị bệnh có lao đến không được có bệnh nguy kịch có chiến đấu bị thương có cảm nhiễm mà ở lâu không dứt nàng không ra khỏi cửa Một ngày năm sau cá nhân xem xuống dưới, lại thu vào một tuyệt bút tinh hoạch, bất quá, vẫn cứ có mấy cái hẹn trước người không có tới. Cố chuẩn tới thời điểm, hắn nói cho Biên Trường Hy, bởi vì tang thi tập kích sự kiện hôm nay lại tăng nhiều, các thế lực lớn tổ chức bận tối mày tối mặt, nơi nơi thu chỉnh đồ vật, mở học nghị, tưởng đối sách, làm di chuyển, thủ đông ngoại thành địa bàn ở trầm rãi hồi xúc, ra vào thông đạo phong bê 80% trở lên. cho nên có chút người chính là nghĩ đến cũng chịu không ra thân. Hôm nay cô ưu không lại đây, cố chuẩn thật giống như không ai quản dường như, Tiều chân bắt chéo, trong tay nước sôi để ngội cùng rượu vang đỏ giống nhau hoảng, nhìn đông nhìn tây, các người nơi này thật đúng là tự tại, đi ra ngoài chính là một tảng lớn thổ địa, không giống nội thành, người tế người muốn tế chết người, mỗi cái đều tức tiêm đầu tưởng hướng nội thành toàn, cũng không nghĩ có thể cất chứa đến hạ như vậy nhiều người sao. có bản lĩnh liền chính mình ở bên ngoài cũng làm cái căn cứ. Hắn nhìn nửa điểm không để ý tới hắn, đối với cái bồn hoa một chút một chút thúc giục trường khởi một bụi thực vật biên trường hy, ai, ta nói, ngươi cùng, cố tự bẻ. kia tùng thực vật thực mau lớn lên, nở hoa kết quả, kết ra tới trái cây lại là một đám đỏ dựng thánh nữ quả, biên trường hy hái được một cái bỏ vào trong miệng, như như mày, hương vị vẫn là quá phai nhạt. Nàng mắt lé coi trường chuẩn, Nếu là không khác sự ngươi có thể đi rồi. Chương 435 ghen ghét, địch nhân phản ứng. Nàng thái độ này cố chuẩn cũng không giận, tới chúng ta cố ra đi. Ngươi như vậy chính mình khai cái phòng khám chính là kiếm kiếm tiền. Có ý tứ gì a ngươi như vậy năng lực đến nơi nào khẳng định đều có thể đại làm một hồi. quyền thế, địa vị, chương tay liền có, liền tránh mấy cái tinh hạch có thể có ích lợi gì. Hiện tại này thế đạo. chỉ cần chỉ có hầu bao phỉ trừ bỏ cho người ta đương dê béo tể đừng không nhiều lắm dùng hiện tại còn hảo về sau càng loạn lên lại nhiều tinh hạch cũng không nhất định mua đến mấy cân mẹ mấy khối thịt vẫn là quyền lực dùng tốt biên trường hy lại thay đổi cái thổ buồn trắng non trong suốt ngón tay đỡ ở chậu gốm bên cạnh trong đất liền rất mau mà chui ra lục mầm sau đó chậm rãi lớn lên lá xanh tiếp xúc một đám màu đỏ trái cây nguyên lai like đây là một chậu dâu tây nàng hái được viên dâu tây Ngươi cảm thấy ta sẽ khuyết thiếu ăn sao? Các ngươi này đó cái gọi là có quyền, quyền lực lại đại còn có thể chống rông sinh sản đồ ăn. liền tính bình thường lương thực không thiếu, muốn ăn cái trái cây linh tinh cũng không dễ dàng đi, dùng thịt lương thậm chí là xa hoa tiêu hao phẩm tới cùng ta đổi mấy cân trái cây, ta tưởng luôn có như vậy thổ hào. Ta đường ra nhiều lắm đâu, không đáng đi cho người ta bán mạng. Nàng cũng không để ý tới kinh ngạc cố chuẩn, đứng lên hướng ngoài cửa đi đến. Không có việc gì liền đi nhanh, nơi này cũng không hoan nên ngươi. Cố chuẩn ngơ ngẩn, nhìn kia bồn dâu tây, nhịn không được hái được cái ăn, loại này không kiên nhận phong trái cây, lại nói tiếp hắn cũng có gần một năm không ăn qua, đều mo đã quên hương vị. Này dâu tây ăn vào trong miệng, trừ bỏ ngọt độ có chút thấp, khác so với trước kia một chút cũng chưa kém. Biên trưởng Hy đi vào bên ngoài, nàng chính mình chỗ ở hiện giờ là cái mang sân phòng đơn phòng, đẩy cửa đi vào. trong viện đều phô một tầng thổ, đây là nông trường đất đen trộn lẫn bên ngoài bình thường bùn đất, sân diện tích rất lớn, nàng liền đứng ở trung ương, vung tay lên động, vô số bùi gai mà thứ tử trong đất chui ra tới, muốn bọn họ cuốn quanh, đan sen, vặn bẹo, buộc chặt, tất cả đều thuận buồm xuôi gió, sân thực mau liền thành thực vật hải dương, nàng lại vung tay lên, nay đó thực vật lập tức liền gục xuống xuống dưới, an mòn ở trong đất. mà trong đó ẩn chứa một hệ năng lượng lại về tới nàng trong cơ thể. Mà lúc này, thủ đô nội thành nơi nào đó, một người đầu trọc đứng ở cao ốc ngắm cảnh trên đài, từ nơi này có thể nhìn đến rất xa, thậm chí ngoại thành những cái đó ngươi tranh ta đoạt tầm thường mọi người cũng thấy rõ, Phảng phất một con một con nhỏ bé con kiến, có đôi khi thời cơ hảo, còn có thể toàn quá trình thấy tang thi đem một chi người sống sót cắn giết trường hợp. Hiện giờ điện năng khẩn trương. Nhưng này tòa nhà lớn thang máy còn thông điện, ngắm cảnh đài cách đó không xa quán ba nhà ăn còn sáng lên đủ mọi màu sắc mê ly ánh đèn, âm hưởng phóng mềm nhẹ âm nhạc, điều tiểu sư cùng người hầu quần áo sạch sẽ, ở không tiếng động mà bận rộn. Nếu có người bước vào nơi này, chỉ sợ sẽ cho rằng đi tới một năm trước thế giới, bên ngoài tinh phong huyết vũ, mọi người vì một cái màn thầu một cái an thân nơi tranh đến ngươi chết ta sống, mỗi ngày ở sinh tử tuyến đi lên hồi. mà nơi này không khí lại là như vậy yên lặng an tưởng bỗng nhiên thang máy tích một chút hai một người vội vàng đi vào tới đi vào đầu chọc phía sau tư lệnh đã xác định tiểu tứ đích xác bị biên trường hy bắt đi ngày hôm qua kia ra chính là tiểu tứ thiện làm chủ trương làm ra tới đầu chọc hư lạnh một tiếng hắn nhưng thật ra năng lực tài học như vậy điểm ra lông liền dám đi ra ngoài khoe khoang kia thuộc hạ thấp giọng nói Tiểu tứ cũng là coi chừng tự thành khí hậu, muốn vì tư lệnh chia sẻ bị đầu chọc đảo qua, hắn tức khắc cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng thay đổi cái đề tài, người rơi xuống biên trường hy trong tay, chẳng khác nào rơi xuống cố tự trong tay, chúng ta đây trong tay có triệu hoán giả sự chỉ sợ cũng sẽ bại lộ. Thì tính sao? Trong tay hắn không phải cũng có một cái. Đầu chọc nhìn dưới chân giống như con kiến mọi người, bất quá. Lão lưu liền cái đồ đệ đều quản không được. là ở làm người hoài nghi năng lực của hắn về sau triệu hoán bộ sự vẫn là làm lão chu tới còn đi thuộc hạ cúi đầu lão lưu là bọn họ nơi này cái thứ nhất có được thao tác tang thi năng lực người chỉ là lần trước củng cố tự bên kia triệu hoán sư so một phen rơi xuống hạ phong nguy hiểm thật nhặt về một cái mệnh tới tư lệnh không xử phạt ngược lại thăng hắn vị trí bất quá xem ra lần này lão lưu phong cảnh đến cùng Thuộc hạ nhớ tới phía trước lão lưu cơ hồ không một phen nước mũi một phen nước mắt mà tố khổ, hắn trăm cây ngàn đắng mới bồi dưỡng khởi một cái đồ đệ, thao tác tang thi thiên phú là cực hảo, liền như vậy thiệt hại, hắn còn trông cậy vào tư lệnh thế hắn làm chủ đâu. Không biết nghe được chính mình bị hàng trước xử phạt, hắn sẽ là cái gì biểu tình. Còn có lao chu, như thế cái nhân vật, lúc trước ở phía nam thời điểm, là có thể thao túng điểu, lang, xà ba loại biến dị động vật. thậm chí đều làm ra ba cái biến dị động vật quân đoàn sau lại càng là giống nhau giống nhau mà nắm giữ thao tác cái khác biến dị động vật năng lực tuy rằng hắn không thể thao tác tăng thi nhưng tư lệnh là cực coi trọng hắn nếu không có một đoạn thời gian hắn kêu căng đi lên tư lệnh cũng sẽ không đem lão lưu nâng dậy tới chen ép hắn khí thế xem ra lần này lão chu là có thể một lần nữa xoay người thuộc hạ suy nghĩ một vòng âm thầm may mắn Còn Hảo tự mình ngày thường cùng Lao Chu vẫn duy trì không tồi quan hệ, mà không giống những người khác cơ bản đều bỏ đá xuống giếng. Mà đầu chọc nhìn về phía tây bắc phương, nơi đó là liên miên núi Non, ở núi Non Hạ, bị kiến trúc che đậy địa phương, có một mảnh đại bình nguyên, mặt đông, phía nam tới tang Thi trong lúc nhất thời nhưng không qua được, muốn trước thông qua thủ đô thành, mà phía tây tới, rồi lại có núi Non ngăn cản, chỉ có phía bắc tang Thi mới có thể đối này cấu thành uy hiếp. Nhưng mặt bắc có thể có bao nhiêu tăng thi. Cái này đại bản doanh chọn đến hảo A. Bất quá, nếu là dựa vào sơn, luôn có rất nhiều biến dị động vật. Hắn lại thu hồi tới xem nơi xa rộn ràng nhốn nháo đám người, chán ghét mà nhăn lại mi, người quá nhiều. Chỉ có chân chính có năng lực người, mới có thể ở mạ thế trung sinh tồn đi xuống. Một khác chỗ, một cái quân khu trong đại viện, tuy rằng thực vật đều bị lộng rớt, nhưng trong viện cảnh trí đã không tồi. bởi vì bốn hoa tường gây, phong úc này đó tạo hình đều phi thường tinh mỹ núi giả đình hóng gió chữ thập lộ này đó cũng rất có ý tứ nhưng một cái màu sợi đây tóc dài dáng người rào hảo bộ dạng mặt mày tuổi trẻ nữ tử vẫn đứng ở đỉnh hóng gió hạ thân xác đạm mạc mà nhìn phương xa không chung không biết suy nghĩ cái gì dù sao nhìn không ra một đinh điểm cao hứng bộ dáng ngược lại cả người quanh quần do dự tiêu cực hơi thở một cái lao nhân chống quải trượng lại đây thở dài ai ngươi nha đầu này từ ngày ấy trở về liền vẫn luôn giàu dị không vui cơn cũng không yêu ăn ngủ cũng ngủ không tốt động bất động liền phát ngốc ngươi đây là muốn đau lòng chết ta bộ xương già này à cố tự chính là cái hôn cầu ngươi hà tất đem hắn để ở trong lòng bùi nhã trinh đem hắn đưa đến đỉnh hóng gió hạ ngồi lão gia tử ta không phải vì đây là sự ừ không phải vì việc này vẫn là vì chuyện gì người a chính là tử tâm nhãn Tiêu tiểu tử có cái gì tốt? Ngươi đối hắn còn có ân cứu mạng, hảo hảo hôn sự nói đình hắn liền ngừng, một lời giải thích đều không có, hiện tại càng là vong ân phụ nghĩa, dám để cho ngươi ở như vậy nhiều người trước mặt xuống đại không được. Cái này hoa hủy hội tối cao người lãnh đạo, trương láo oán hận mà nói. Lúc này hắn không giống một cái tay cầm quyền cao đầu sỏ, mà thuần túy là vì nhà mình cháu gái trung thân đại sự nhọc lòng bình thường lao nhân. Bùi nhã trinh tóc dài dối tung. Mỹ Diễm Dung Mạo có vẻ phá lệ nhu nhược, cũng không hề một tia ngày thường nữ cường nhân giỏi giang sắc bén, buông xuống mặt mày nói, hiện giờ đúng là nhân loại nguy cấp thời khác, Nhã Trinh không dám đề nhi nữ tình trường, chỉ là Nhã Trinh hổ thẹn thật sự, biên tiểu thư bởi vì ta sự mà cự tuyệt toàn bộ hoa hủy hội, ta không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy, như vậy tùy hứng. Mấy ngày này chúng ta người cũng là tổn thất pha trọng, bọn họ nói có người có thể không cần chết, nếu có thể có cường đại một hệ kịp thời trị liệu. Nàng thở dài, tự trách nói, ngày đó ta không đi thì tốt rồi. Không trách ngươi, ngươi hảo ý đi chúc mừng nàng, còn cho nàng đưa thiệp mời, đó là chúng ta hoa hủy hội để mắt nữ nhân kia. Trương láo cười lệnh, hừ hừ, là sơ ra nghẽ con không sợ hổ, vẫn là tâm cao ngất không coi ai ra gì. Cho rằng có một tay cứu người bản lĩnh chính là thiên tri tiêu nữ. Chúng ta tuy rằng không bằng trước kia, Nhưng thiên hạ này còn ở chúng ta này đó lao ra hỏa, nhãn hiệu lâu đời tổ chức trong tay, một cái một hệ tính cái gì, chính là cố tự cũng bất quá bị mù chuyển, tăng thi liền phải tới, xem hắn có thể đáp ra cái cái gì phá hoa, còn dùng quân hạm đương thường đây phó thanh tùng mặt đều bị hắn ném hết. Bùi nhã trinh thấy hắn mắt lộ hung quang lại nhải, có chút nị hoai cũng có chút nhạo báng này lao hóa còn thấy không rõ hình thức. Tương lai là nắm giữ ở dị năng giả trong tay, Ai dị năng mạnh nhất, ai mới là sân khấu thượng vai chính, mà lại tuổi trẻ lại cường đại, thuộc hạ còn có người, mới là nhất có tiền đồ. Nàng không khỏi nhớ tới cố tự, lần này trở về, hắn so trong trí nhớ càng anh Tuấn trầm Ổn, lôi hệ dị năng, nơi này thủ đô trong ngoài 100 triệu nhiều người đều gom không đủ 10 cái, nghe nói còn có tinh thần hệ, hiện giờ lại kế thừa phó thanh tùng giấu đi vật tư. Những cái đó vật tư nghe nói hơn phân nửa vẫn là phó thanh tùng từ nước ngoài lộng trở về đâu. Quyền, người, thế, tài nguyên, thực lực, làm lãnh đạo tâm tính, thậm chí với tướng mạo hắn đều cụ bị, bùi nhã chinh chỉ cần suy nghĩ một chút trong lòng liền sinh ra một cổ vội vàng cùng hướng tới, chính là người nọ lại là không thèm để ý nàng, trước tiêu ít nhất còn có thể lạnh mặt nghe nàng nói nói mấy câu. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lại chán nản bung ra. Đảo mắt vọng bên người lão nhân, kia đầy đầu đầu bạc, rõ ràng lão nhân, lỏng kỳ cục làng ra, còn có chống quải trượng run run rẩy rẩy tay, như vậy cũng dám nói thế giới còn ở hắn trong lòng bàn tay, tâm cao ngất còn không biết là ai đâu. Nhưng nàng hiện tại còn không thể không dựa vào hắn, cao lão bên kia, chính là văn nhân nhiều, trong tay không nhiều ít quyền lực, liền vật tư cũng căng thẳng, có thể trở thành tám thế lực lớn trí nhất, chỉ là danh vọng bãi tại nơi đó. Người khác khách khí hán, ở cao hệ nơi nào có đi theo trương lão sống được dễ chịu. Nàng cắn cắn môi, túi lầu nói, chính là chúng ta yêu cầu biên tiểu thư, nàng năng lực, thật sự rất khó đến. Nếu là nàng có dị năng thì tốt rồi, biên trường hy sở dựa vào chính là cái gì? Còn không phải là một cái dị năng sao? Có câu nói nàng thực nhận đồng, cái kia ký nữ, tử chính là ỷ vào sẽ liền vài người phải sát, rõ ràng đều có được cố tự. Còn muốn làm cái gì chia tay một bộ, có bản lĩnh chia tay trực tiếp đi xa biến mất ta, lại làm cái gì phòng khám, không phải tưởng điếu cô tự ăn uống, chính là muốn cho người biết cô tự là như thế nào không rời đi nàng, đều như vậy, còn muốn thượng vội vàng đi lấy lòng. chương 436 tranh đấu, lãnh đạo địa vị, bổ càng. Ghen ghét là nữ nhân thiên tính, mà này trong đó liên lụy lại là một người nam nhân, bùi nhã trinh liền không chỉ là ghen ghét đơn giản như vậy. Mà là hận thượng biên trường hy Nàng thân thế nhấp nô Vốn nên có một cái thực tốt ra thế Vốn dĩ hẳn là giống cô gia chu ra Những cái đó thiên tri tiêu tử Thiên tri tiêu nữ giống nhau mà lớn lên Nhưng trong nhà trưởng bối một người tiếp một người chết đi bùi ra hoàn toàn suy tàn xuống dưới Tự nàng hiểu chuyện khởi Nàng liền biết chính mình là cái vào rừng làm cấp phượng hoàng Vì làm chính mình quá đến hảo Vì không thừa nhận những cái đó đồng tình Thương hại khinh nhờn ánh mắt không cho những cái đó cái gọi là nha nội các thiếu gia đem chính mình coi như nhưng cung dâm loạn cũng làm cho bọn họ có thể có lớn lao chinh phục cảm đối tượng nàng trả giá không người biết hiểu nỗ lực nàng lấy lòng những cái đó cùng bùi ra có giao tình lão nhân sám vai thành nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện cháu gái đồng thời lại cùng cùng chính mình cùng tuổi nhưng ra thế tuyệt hảo mọi người hữu hảo ở chung nơi trốn nhung nhịn nơi trốn học tập tiến tới đi bước một tiến vào những cái đó người đương quyền ánh mắt Trở thành thuận lợi mọi bề, tiến thối có độ, ai đều thích đáng thương đáng yêu bé gái mồ côi. Nàng vì bảo đảm chính mình siêu nhiên địa vị, nàng vứt bỏ chính mình tài hoa, tiến vào ca vũ đoàn, dùng chính mình sắc đẹp dùng chính mình giọng hát thắng được một vị trí nhỏ. Đối nàng loại này kiêu ngạo quật cường người tới nói, nay cùng lấy sắc thở người giống nhau mà sỉ nhục, nhưng dù vậy, nàng vẫn là đạt được yêu thích, đạt được thanh danh, đạt được không trung bàn công địa vị. Nàng phía sau trước sau không có kiên cố thành lũy duy trì lực lượng, hết thể đều chịu không nổi khảo nghiệm. Nàng rất rõ ràng, muốn hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh, chỉ có thông qua hôn nhân, chính là những cái đó đại thế gia, đều có môn đăng hộ đối đối tượng, bọn họ hôn nhân xem chính là đối phương thân ra bối cảnh, là chính trị liên hôn, mà không suy xét này đó gia đình cùng nam nhân, giống nhau nàng rồi lại trứng mắt, thẳng đến trong lúc vô tình đã biết cố tự thân thế. khi đó cố tự đã bộc lộ tài năng nàng nghĩ đến thực hảo cố tự tuy rằng lưu trữ cô ra huyết nhưng đồng dạng là cố ra sỉ nhục hắn ăn khổ tao tội cùng với trong lòng buồn khổ thường nhân vô pháp tưởng tượng mà chính mình cũng là lẻ loi hưu quả một người bọn họ có thể sinh ra cộng minh có thể trở thành lẫn nhau tri kỷ cố tử còn không có chính mình công lao sự nghiệp nhưng hắn tiềm lực vô hạ, nàng sẽ giúp hắn nàng trong tay có nhân mạch bọn họ cùng nhau nỗ lực Là đồng bọn cũng là ái nhân, như vậy cảm tình cùng gà cho những cái đó từ nhỏ liền phải phong đến phong muốn mưa được mưa công tử ca nhóm so sánh với là hoàn toàn không giống nhau. Trượng phu kính trọng cùng coi trọng là một nữ nhân trí cao vô thượng vinh quang cùng dựa vào. Khi đó nàng như vậy tính toán, nhưng bởi vì chính mình tuy rằng chỉ là cái bé gái mồ côi, nhưng rốt cuộc căn chính miêu hồng, mà cố tự nói trắng ra là bất quá là cái gian sinh con, nàng nội tâm vẫn là có vài phần biến yếu. Cùng cố tự ở chung cũng là như gần như xa, ai ngờ đến cố tự chẳng những không có bởi vậy đối nàng cảm thấy hứng thú, ngược lại từ đầu tới đôi đem nàng coi như không khí. Này ngược lại đem nàng ngạo khí kích khởi, dần ra nàng là thật sự động tâm, bị người nam nhân này hấp dẫn. Ở dùng hết biện pháp lúc sau, lần đó nhiệt đới trong rừng rậm ngẫu nhiên gặp được, nàng mới đưa này coi như là lớn nhất chuyển cơ. Mà kết quả, nàng thất bại thảm hại, mặt mũi đều thất. Nếu không phải cố tự miệng nghiêm, cũng còn nhớ nàng ân cứu mạng, chuyện đó truyền ra đi nàng sẽ trở thành kinh thành nhất không biết xấu hổ ác độc nhất âm hiểm nữ nhân. Từ khi đó khởi, nàng hận thượng cố tự, càng là hận, nàng càng là phải được đến, càng phải đem nam nhân hướng kia nắm chặt ở lòng bàn tay, thật giống như phải dùng như vậy phương pháp lao đi vết nhơ. Mặt thế lúc sau, cố tự rơi xuống không rõ tin tức truyền đến, nàng có chút tiếc nuối, cũng nhẹ nhàng thở ra, Chính là sau lại hắn lại về rồi. Bên người lại nhiều một nữ nhân. Bùi nhã trinh nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, khuôn mặt thượng vẫn là mang theo cái loại này nhu nhược ảo não. Sau lại ta muốn tìm cơ hội cùng cố tự nói chuyện, nhưng hắn căn bản không thấy ta. Ta thật sự tưởng không rõ, ta nơi nào chọc bọn hắn không cao hứng, nếu là bởi vì trước kia hôn nước Nhưng ta chưa bao giờ có muốn quấy dày bọn họ. Chính là chán ghét ta. Hắn cũng không nên công và tư chẳng phân biệt. Trương Lão hừ lạnh một tiếng, hắn là không đem chúng ta hoa hủy hội để vào mắt đâu. Chúng ta hoa hủy hội cường giả thiếu, so thế lực khác là muốn ngược chút, nhưng không có hoa hủy hội, toàn bộ thủ đô cũng chưa biện pháp vận tác, cố Tử, ánh mắt thiền cận. Có hắn chịu khổ thời điểm. Hắn tự hái mà đối bùi nhã trinh nói, nha đầu, này không trách người, lần trước chúng ta muốn mở họp nghị, thảo luận như thế nào đối phó tăng thi, này không. Bởi vì cố tự không mua trướng, những người khác cư nhiên cũng học theo, hội nghị không khai lên, dẫn tới tăng thi càng rỡ, chúng ta còn không có hình thành mặt trận thống nhất. Hừ, chỉ sợ những người đó hối hận không kịp, ngươi lại vất vả một lần, đem chuyện này xử lý lên, hiện tại là hoa hủy hội phát huy long đầu lão đại tác dụng thời điểm, cũng nên làm cho bọn họ biết không có chúng ta làm chủ là không được. Cái kia cố tự, ngươi nhất định cho ta kêu lên tới. Ta phải làm đại gia mặt hảo hảo nói nói cái này hậu sinh, nếu là người trẻ tuổi đều giống hắn như vậy không coi ai ra gì, lộng khối địa liền chiếm núi làm vua, còn tự cho là thiên hạ vô địch, này không được đầy đủ lộn xộn Cố tự buông trong tay thư tín, bên miệng ngầm một tia cười lạnh, này những lao thất phu, còn tưởng rằng đây là bọn họ thiên hạ. Trên bàn có mấy phong thư, còn có một chương thiệp mời, thiệp mời tự nhiên là hoa ủy hội thiệp mời, lần này bùi nhã trinh học ngoan. không phải chính mình tới đưa, mà là phái cái thời trẻ cùng cố tự có chút giao tình người, này thiệp mời mới đưa đến cố tự ban đầu, mà thư tín còn lại là mấy cái thế lực lớn đưa tới, có Cố gia, có Minh gia, cũng có Chu gia, đơn giản tưởng được đến cố tự duy trì, bọn họ muốn hủy sẽ, hoàn toàn lật đổ bọn họ thống trị. Nói thống trị có lẽ không lớn chuẩn xác, nhưng trên thực tế thủ đô trong ngoài thành sắc thật phần lớn ở Hoa Hủy hội quản chế dưới. Chẳng sợ mấu chốt chủ sự nhân thủ đều có thế lực khác chính mình người, nhưng tổng thể mà nói, hoa hủy hội quyền lực là lớn nhất. Khâu Phong bình tĩnh mà nói, thì chiều sắp tới, thủ đô sớm hay muộn muốn để cử ra một cái tối cao lãnh đạo, cái kia thế lực có thể đường, cái này lãnh đạo, liền khống chế chủ quyền, ở chiến lược chế định chiến đấu an bài thượng, hại người hích ta bên này giảm bên kia tăng, ngày sau tự nhiên là một nhà độc đại. Cố tự nói, may mắn chúng ta là ở thủ đô thành. Bọn họ chỉ cần chúng ta duy trì, bằng không ở bên trong thành, chỉ sợ cũng là trực tiếp bức bách chúng ta lựa chọn một cái trận doanh. Chúng ta duy trì ai? Cố tự ở mấy phong thư rút ra một phòng, Chu ích còn ở bên ngoài đi. Khâu phong cũng không ngoại ý muốn hắn sẽ lựa chọn Chu Gia. lúc ban đầu ở trong sơn quốc đặt chân, vẫn là Chu Gia tài trợ vài nét bút vật tư, còn ở, Chu Gia người gần nhất nhật tử cũng thường có tới liên hệ. Làm hắn bảo đi. Câu phong ứng thanh, đó chính là hoa hủy hội cái này hội nghị, người muốn tham gia. Cố tự cười nói, lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ, liền đi một chuyến đi, đỡ phải bọn họ lại nói tiểu bối không màng đại cục Hắn đốn hạ, biểu tình liền có chút thay đổi, bên kia. Biên trưởng hy một lần nữa tu hảo phong khám, nàng đầu cũng không quay lại đối tới báo cáo giang lăng nói, làm người trở về. Nàng đang ở trị liệu một người, người này là mạt thế phía trước bị bệnh. cố sống thượng vấn đề đánh điều thép tấm đi vào làm thượng thân có thể duy trì đứng thẳng nhưng không lưng linh tinh chính là đừng nghĩ này ở thời đại hòa bình cũng không có gì nhưng thay đổi mạn thế liền khả năng trở thành trí mạng khuyết tật hướng chi người này thân phận không tầm thường là lang minh minh chủ lâm bệ cũng chính là lâm dược phong lão cha đây là cái rất có khí chất trung niên nam nhân nếu không phải biết thân phận của hắn còn tưởng rằng là cái học giả người này lúc này ghé vào trên giường thượng thân Lộ ra lục tiểu dương đã làm giải phẫu lấy ra thanh thép sau giữ tận miệng vết thương, nghe được thẩm thanh giao nói cười nói, hoa hủy hội người ngươi cũng dám như vậy không cho mặt múi. Biên trưởng Hy không nói gì, nàng làm việc thời điểm cũng không có nói chuyện phiếm thói quen, nàng dùng một cái dây đằng đụng vào lâm bệ, chỉ lo thua đi năng lượng, một bên tinh tế khống chế được, nơi đó miệng vết thương liền một chút một chút từ sâu đến thiện khép lại. Cuộc sống là thực quan trọng địa phương, quan hệ đến đông đảo thần kinh. Lâm Bệ nơi này lại vốn dĩ có chị không được bệnh. Lâm Bệ lại nói, ngươi đã cứu ta đại nhi tử một lần, lại đem hắn cử chi ngoài cửa, ta vốn dĩ cho rằng các ngươi có thể có điểm giao tình, chính là ai biết? Quá tiếc nuối, ta liền đem hắn nuốt lại, nói cho hắn nếu lại làm không thực tế tin tức ngộng, hắn không phải ta nhi tử. Chính là, ngươi xem, đêm qua hắn bị người cướp đi. Biên trưởng hy sắc mặt không có chút nào biến hóa, ngươi muốn nói cái gì? ta nghe nói ta cái kia đại nhi tử vì ngươi viết thiên đưa tin trên tay hắn còn có ngươi ảnh chụp rất có thể ngày mai hội nghị thượng sẽ có người làm hắn bốn phía giới thiệu ngươi lại hoặc là ngươi sắp trở thành thủ đô trong ngoài thành danh nhân cứu tinh biên trưởng hy lãnh đạm mà nhìn hắn lâm bệ cười nói đừng như vậy xem ta ta chỉ là cho ngươi để cái tỉnh đến nỗi lâm dược phòng hắn dám làm này việc là cũng đã không phải ta nhi tử Ta cũng không nghĩ ngươi bởi vì hắn liền ghi hận thượng chúng ta lang minh. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, biên trường Hy thu tay, đã trị hết một nửa, ngày mai buổi sáng lại qua đây đi, ở kia phía trước đều như vậy nằm bò. Đừng như vậy, không phải đều một không đúng chỗ. Nhân ra đều như vậy. Lâm Dung Dung tượng trưng tính mà đứng ở bên ngoài chờ, thấy biên trường Hy ra tới liền đưa cho nàng một cái ước khăn, như vậy không hào đi, lang minh cấp tiền rất nhiều. Hơn nữa hắn vẫn là cái gọi là minh chủ. Hắn chỉ sợ ước gì đâu, Ngươi cho rằng vì cái gì sớm không tới vãn không tới, cố tình ngày mai muốn mở hoặc hắn đột nhiên tới tìm thầy trị bệnh. Lâm Dung Dung nghĩ nghĩ, nàng còn thật lòng không hiểu nơi này đạo đạo, liền không nói chuyện, biên trường hy kỳ thật cũng không phải thực lý giải, nhưng tiếp xúc người làm chuyện gì có cái gì mục đích, nàng vẫn là có thể đoán ra một ít. Bên ngoài cái kia đưa thiệp mời người còn chưa đi, cùng Giang lang dây dưa, Các ngươi cũng quá không coi ai ra gì, chúng ta hoa hủy hội mời biên trường hy là nàng vinh hạnh, bằng không ngươi nhìn xem cái nào thuộc hạ chỉ có hơn 10 người người có thể thu được thiệp mời. Tham dự hội nghị cái nào không phải có địa vị có năng lượng, liền các ngươi còn làm bộ làm tịch. Nam nhân kia ngữ khí tranh chua lên nữ nhân đều so bất quá, các ngươi ở thủ đô địa giới thượng, này thủ đô sự chính là mỗi người có trách, thi chiều tới vốn nên đồng tâm hiệp lực. Đến lúc đó cái nào một hệ có thể hảo hảo ngốc tại phía sau. Tiêu biên trường Hy qua đi, cũng là cho nàng nạm vàng, là chúng ta bùi tiểu thư một phen tâm ý. Giang lăng không có làm người nọ nói thêm gì nữa, trực tiếp một chân đá phi, tập thượng pha lê đại môn, vừa mới mới an lên nghe nói có thể phòng viên đạn cửa kính không chịu nổi này một chân đánh sâu vào, trực tiếp rách nát, mà người kia càng là hộp máu ngã xuống đất, ôm bụng khởi không tới. Lao khổng đi qua đi giống sách tiểu kê dường như đem hắn túm lên, trực tiếp liền cấp kéo xa. Lâm Dung Dung xem đến trận mắt há hốc mồm, đối đi tới Giang Lăng nói, Giang tỷ, này cũng quá bạo lực đi, nhân gia tốt xấu là hoa hủy hội. Giang Lăng liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi đồng tình vẫn là sợ hãi. Sao có thể a? Ta là nói nên làm được không lưu dấu vết một chút, thương thành như vậy rõ ràng cho người ta nhược điểm. Giang Lăng cùng biên trường hy nói, Bọn họ nói là tới đưa thiệp mời, nói chuyện hành vi thượng lại không phải như vậy hồi sự, ta nhìn kỳ thật là không muốn ngươi đi, tốt nhất làm ngươi sinh khi nháo ra sự tới. Lâm Dung Dung chớp chớp mắt to, bọn họ vì cái gì làm như vậy, hẳn là thực hiếm lại trưởng hy mới đúng vậy. Còn có thể vì cái gì? Biên trưởng hy không sao cả mà cười nói, một bên đem ta khen được cứu trợ thế thần giống nhau, một bên ta lại không hợp tác, không để ý tới những cái đó đại nhân vật dân chúng. Càng là như vậy, ta liền càng chiêu đoán hận. Đến cuối cùng tình thế nghiêm trọng, ta thật sự có thể không ra mặt sao. Thật sự Phong có thể cứu người năng lực trơ mắt nhìn vô số người nhân cứu chỉ bất lực mà chết đi. Nhưng khi đó ta lại đi ra ngoài, lại thắng không tới cảm kích cùng tôn kính, ta làm được càng tốt, như cũng là càng chiêu hận. Tựa như vừa rồi nam nhân kia nói, đến cuối cùng cái nào một hệ có thể hảo hảo ngốc tại phía sau. Hiện tại liền tham dự. Liên lấy độc lập nhân thân phân, mạnh nhất một hệ chi nhất tham dự toàn bộ sự tình, đó là cho nàng thân phận làm vàng, đặt nàng địa vị, hiện tại không phối hợp, kéo dài tới mặt sau, đó chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nàng thanh danh càng vang, loại này hiệu ứng càng cường. Khó trách phải dùng đao lâm dược phong. Cái này cái gọi là tin tức người. Biên trường hy cảm thấy có chút mệt, rõ ràng là mạng thế, mạng người gian nan ăn bữa hôm lo bữa mai thời khắc. Như thế nào loại này lục đục với nhau phá sự nhiều như vậy. Nóc tại giang thành tập đoàn, không thoải mái, ra tới lúc sau. Loại sự tình này lại muốn chính mình đối mặt. Không khai phòng khám không có chỗ ở cố định, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện, không cái định chế lại dễ dàng tao ám toán, khai phòng khám cho chính mình định vị. Tất cả đồ vật bãi ở bên ngoài, vẫn là có phiền não, không có năng lực không có dựa vào, liền khi nào chết đều đoán trước không đến. Cả ngày dân chạy nạn tựa mà ai nhật tử, không biết hy vọng ở nơi nào, nhưng có năng lực. Lại cũng không phải liền vạn sự vô ưu. Nàng nhìn bên ngoài bởi vì công nghiệp tê liệt mà dần dần trở nên thấu lam không trung, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đi ra ngoài. Lâm Dung Dung mở to hai mắt, tức giận mà nói, nói như vậy, đi nói quái không thú vị, giống như nhân ra tới kêu ta phải tung ta tung tăng nghe lời dường như, nhưng không đi phiền toái lớn hơn nữa. những người này thật là xấu này không phải là cái kêu bùi nhã trinh âm như đi giang lăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ý bảo biên trường hy sắc mặt không hảo đâu lâm Dung Dung đô đô miệng nhỏ giọng lẩm bẩm đều lúc này có tinh lực không hảo hảo suy nghĩ như thế nào đối phó tăng thi thiên tới chơi như vậy hoa chiêu đối phó trường hy có ích lợi gì à có bản lĩnh đem nam nhân cướp được tay à nói đến nói đi vẫn là cố tự quá kém Như vậy lạn nữ nhân nên tả một cái cái tát hữu một cái cái tát, lại bay lên một chân đa xa, ngày đó xem hắn không để ý tới nàng, ta còn rất cao hứng, nhưng hiện tại xem ra, quang không để ý tới có ích lợi gì a nhân ra làm trầm trọng thêm đều. Giang lăng bất đắc dĩ mà nhìn xem nàng, nhân ra trăm công ngàn việc, nào có cái này công phu a cái này tâm tư a Tuy rằng là vì cố tự nói chuyện, nhưng lời nói bên trong châm trọc hương vị lại nùng đến vô pháp bỏ qua. Nàng híp mắt nhìn biên trưởng Hy bóng dáng. Đối cái kêu kêu bùi nhã trinh nữ nhân nổi lên sát tâm. Biên trưởng Hy ngay tại chỗ làm ra một thân cây, thủ vươn một cái thô tráng chi nhánh. Nàng ngồi trên đi rửa vào thân cây, đỉnh đầu nồng đậm lá cây che đậy liệt giường. dương. Đã tháng năm, đảo mắt liền mặt thế một năm trọn. Kiếp trước lúc này nàng cũng chưa cảm giác như vậy mệt, rõ ràng ăn uống không lo, cái gì cần có đều có, thậm chí danh lợi song thu. Nàng nhắm mắt lại, an tính đến phảng phất muốn ngủ rồi xuyên thấu qua là cây toái dương rừng ở trên mặt đem làn da chiếu đến gần như trong suốt cố tự ở cách đó không xa quyến luyến mà chăm chú nhìn nàng khuôn mặt nắm tay gắt gao nắm lên không biết qua bao lâu biên trường hi bỗng nhiên hình như có phát hiện bỗng nhiên trợn mắt một hai chung quanh lại không có nửa bóng người vào đêm bởi vì điện năng khẩn trương thủ đô ngoại thành đen nhánh một mảnh nội thành cũng chỉ có một chút ánh đèn theo bóng đêm thâm trường nhưng cái đó ánh đèn cũng dần dần tắt. Một đạo bóng dáng ở trong bóng đêm thoáng càng, thân hình nhanh nhẹn bộ pháp tuyển chuyển nhẹ nhàng, như báo như miêu mà hành động. Bởi vì tang thi cần rỡ, rất nhiều nhân thủ đều bị điều đến bên ngoài trạm kiểm soát cùng phòng tuyến thượng, nội thành thủ vệ ngược lại lơi lỏng, hơn nữa cũng càng có rất nhiều điện tử dụng cụ theo dõi mà phi nhân lực, cho nên kia bóng dáng đi tới đến cực kỳ thuận lợi. Giang lăng đối chính mình thân thủ thực tín nhiệm, Nàng cũng thí nghiệm quá, chỉ cần cố tình liễm thức, mặc dù là biên trường hy như vậy am hiểu điều tra cảm ứng một hệ, hơn nữa vẫn là lục giai cao thủ đều phát hiện không đến chính mình. Nàng tuy rằng không có dị năng, mà là ở công phu thượng, ai cũng đừng nghĩ lướt qua nàng. Thông qua mấy ngày nay biên trưởng hy công tác, nàng cái này phụ trách tiếp đai trước đài tiếp xúc người cũng không ít, hơn nữa những người đó cơ bản đều là phi phu tức quý có uy tín danh dự. Cho nên nói chuyện phía bên trong cũng cho nàng làm ra không ít tin tức, nàng biết Bùi Nhã Trinh đang ở nơi nào. Lướt qua cuối cùng một đạo đại quan tạp, nàng gần sát tường viện, chiều lầu ba ban công nhìn nhìn, lại cảm giác một chút bốn phía hơi thở. Nàng nhíu nhữ mày, như thế nào một cái bảo tiêu đều không có. Một cái cường đại hơi thở cũng không. Phần 139 Nàng thật cẩn thận lại nhanh nhẹn vô cùng mà leo lên vách tường, chế trụ lầu ba ban công vừa lật mà nhập. Một mặt giơ tay chuẩn bị rút kiếm, một mặt không tiếng động tới gần, thử thử kia rơi xuống đất di môn, cư nhiên không có khóa lại. Nàng ngược lại trần chờ, quá thuận lợi, an tĩnh không người sân, không khóa ban công môn. Khác thường tức yêu, nàng đang muốn lui xuống đi tìm một chỗ trốn đi nhìn cái đến tụt cùng, đồng nhiên môn từ bên trong rời đi, một bàn tay rối ra tới muốn đem nàng bát. Giang lang phản ứng cũng không chậm, bước nhanh lui về phía sau, kia tay đã xả tới rồi nàng ống tay háo. nhưng vật liệu may mặc không chịu nổi thật lớn lôi kéo lực sẽ kéo một chút nát một bóng người từ bên trong lóe ra tới một trưởng bộ tới giang lăng vội vàng hướng đối nhưng đối phương bất kỳ đã tàn nhẫn lại chuẩn cương ngạnh vô cùng hoàn toàn là muốn mệnh đấu pháp chỉ ba lượng hạ lưu trường giang lăng đã bị chế trụ cổ tay nội sườn cũng chính là cái gọi là mạch môn nơi này là nhược điểm người bình thường bị chế trụ nơi này cũng huyền huống chi giang lăng luyện chính là cổ võ nàng trong lòng trận lệnh Gặp được cao thủ, đang muốn đi rút kiếm, ai ngờ nghe được một thanh âm, là ngươi. Nàng kinh ngạc ngầm đầu, ngươi như thế nào tại đây? Đối diện người không phải người khác, thế nhưng là cố tự. Giang lăng thần sắc phát lạnh, nhìn nhìn trong phòng, cười lạnh nói, nửa đêm hẹn hò a đây là. Tuy đều nói cô biên chia tay, nhưng chỉ sợ trừ bỏ biên trưởng hy chính mình, không có vài người sẽ đem cái này thật đương hồi sự, đặc biệt là thân cận người. kỳ thật đều đang đợi bọn họ khi nào hòa hảo. Giang lăng tuy rằng có chút coi thường cố tự nào đó diễn xuất, cảm thấy hắn thật sự không đủ quan tâm biên trường hy, tổng làm nàng khó xử thương tâm, nhưng trên thực tế cũng cùng triệu gì giống nhau, tư tâm cảm thấy chọn tới chọn đi nếu một hai phải chọn một cái nói, vẫn là cố tự là biên trường hy lương xứng. So với Bạch Hằng, nhà hắn đế hiển nhiên càng hậu, năng lượng cũng càng nhiều, so với cô yêu, gia đình của hắn đơn giản. thân nhân liền cố bồi một cái mà cố ưu ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ đệ đệ mội mội một đống còn có tộc nhân thuộc hạ một cái đều cùng biên trưởng hy không thân mấy ngày này cố ưu cũng tới không cần nhưng cô tự thường thường sẽ qua tới nhìn lén biên trường hy chính mình không phát hiện nhưng nàng cái này người ngoài lại xem đến rất rõ ràng quan trọng nhất chính là biên trường hy đối hắn còn có cảm tình càng là như vậy nàng liền càng đối cố tự ôm có hy vọng Hiện tại cũng càng sinh khí, một hơi nàng liền thật sự rút kiếm. Cố tự tay nhấn một cái lại đem tia kiếm đẩy trở về, đem giang lăng xả vào nhà môn một quan, mảnh lôi kéo, sau đó buông ra nàng, không phải ngươi tưởng như vậy. Cố tự nhìn nàng một cái, đau đầu mà ấn ấn thái dương, nếu là người khác cũng liền thôi, nhưng người này, nếu không giải thích rõ ràng, trở về nàng cùng Trường Hy vừa nói, chính mình liền vĩnh vô xuất đầu ngày. Cùng ta lại đây. Hắn đi ra phòng này, đi xuống lầu 2, lại đi xuống lầu một. Giang lăng kỳ thật cũng cảm thấy cố tự không đến mức như vậy để tiện phạm tiện, hơn phân nửa đêm chạy đến một cái ghê tẩm nữ nhân trong nhà tới gặp lén, cho nên cũng liền tạm thời đi theo. Thang lầu gian vẫn là có đèn, nàng nhìn căn nhà này rộng mở hơn nữa trang hoàng hoa lệ, chính là một đường xuống dưới tựa hồ liền bùi nhã trinh một người trụ bộ dáng. Nữ nhân kia không phải dị năng giả, nói là có năng lực có tài hoa. cũng không biết rốt cuộc cỡ nào ghê gớm, cư nhiên một người trụ đến tốt như vậy, trong phòng bếp tủ lạnh đều thông điện, đồ ăn nhìn thực phong phú. Cửa thang lầu tủ giày thượng còn có rất nhiều xinh đẹp giày, quần áo càng là tùy ý treo, sạch sẽ xinh đẹp, cùng mặt thế trước không hề khác biệt. Huyền quan đảo một đám người, hiển nhiên là Cố Tự đem bên ngoài bảo vệ nhân viên đều cấp giải quyết hiểu rõ sau lộng tới nơi này tới, khó trách Giang Lăng vừa rồi không có nhìn đến người. Cố Tự không có dương bước từ một cái xưởng thang lầu nhập khẩu đi đến ngầm đi tầng hầm ngầm là một cái không lớn không gian trên bàn lập mấy máy tính vài người ghé vào mặt trên hoặc là ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh trong đó không có buổi nhã trinh nhưng thật ra làm nàng thấy được lâm dược phong trên mặt đất rơi dụng mấy trương ảnh chụp giang lăng nhặt lên một trường mặt trên là một cái áo lục nữ nhân mang theo một đầu lang bên người vây quanh huyền phù đứng thẳng dây đằng Dưới chân là đáng sợ giữ tợn tang thi đàn. Đây mặt ảm đạm trung, nàng là duy nhất lượng sắc, nàng hướng về phía trước ngựa đầu nhìn, khuôn mặt lạnh nhạt, kia trương tinh xảo thanh tú mặt lại có một loại bá giả khí thế, hai mắt ngăm đen mà trong suốt, có thể khiếp người hồn phách vì này thuyết phục. Giang lăng luôn luôn biết biên trường hy là đẹp, nhưng không biết trên người nàng có thể tỏa sáng ra như vậy mị lực. Cố tự không lưng đem này đó ảnh chụp lại nhặt lên tới, giống nhau cảnh tượng giống nhau người. Chỉ là góc độ bất đồng Hắn lại đem trên bàn ảnh chụp cùng với sở hữu văn kiện đều thu đi Viết có các loại bản thảo trong máy tính cũng toàn bộ thu về hiển nhiên vừa rồi hắn liền ở làm chuyện như vậy Chỉ là trên đường phát hiện có người đã đến Giang lăng nơi nào còn có không biết Những người này muốn tuyên truyền miễn phí biên trường hy Cho nàng đánh quảng cáo Cố tự đây là tới ngăn cản tới chương 438 tiếp chỉ Kinh hô cùng súng bái Canh một. Nàng xem xét cố tự liếc mắt một cái, đùi nhã trinh đâu? Không ở nơi này. Cố tự hỏi, ngươi lại đây làm cái gì? ta tôi sát nàng. Cố tự tĩnh một chút, cái gì cũng chưa nói, thu thập xong hết thảy, tới thượng sang, điểm đem hỏa, nhìn hôn mê mấy người bị lửa lớn cắn nuốt, cố tự trong mắt không có nửa phần đồng tình cùng không đành lòng. Giang lăng xem đến có chút kinh hãi, nàng chỉ nghĩ đem cái kia hỏa nguyên diệt trừ. còn lại người nhưng thật ra không nghĩ tôi muốn thế nào, nhiều nhất cấp cái giao hấn, nàng nói, giết những người đó lại có ích lợi gì, không có này mấy cái còn có tiếp theo phê, trị ngọn không chỉ gốc. Cố tự không nói gì, xoay người đi ra ngoài, này mấy người xác thật đáng chết, hắn phía trước thẩm vấn quá, những người này đều biết bọn họ làm những việc này có cái gì hậu quả, đều cơ bản biết bùi nhã trinh mục đích, đặc biệt là cái kia lâm dược phòng, lấy oán trả ơn. chết không đủ tích. Nơi này động tĩnh sẽ hấp dẫn người tới, đi nhanh đi. Cố tự nói một tiếng, liền biến mất ở trong bóng đêm, giang lang hừ một tiếng, hắn chẳng lẽ còn không có diện trừ bùi nhã trinh y tứ. Nàng lệnh một khuôn mặt, cũng bay nhanh đi rồi. Trên mặt gặp được sống mái với nhau, cố tự dừng lại, nhìn kia chém giết hai bên, một phương là phó tư nguy cùng cao hải Vận, một bên khác cũng là phó hệ người, phó thanh tùng sau khi chết, phó hệ hoàn toàn quyết liệt. Phó Thanh Tùng có thể ở bí mật địa phương giấu đi như vậy nhiều vật tư, địa phương khác khẳng định cũng có không ít thứ tốt, vì ích lợi, những người này sẽ đua cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng Phó Tư Nguy một bên thắng lợi, một bên thu thập tàn cục, hắn một bên cảm tạ cao hải vận, cao hải vận thực trượng nghĩa mà nói, này có cái gì, ngươi là ta huynh đệ, huynh đệ gặp nạn nào có không bang đạo lý. Phó Tư Nguy cảm động đến không được, không có nhìn đến cao hải vận đáy mắt ám mang. Ngu xuẩn. Cố tự nhàn nhạt mà tưởng, dẫn sói vào nhà, vốn dĩ liền không phải nhiều thiết quan hệ, giống cao hải vận người như vậy. Ít lợi trước mặt làm sao nói cái gì trưởng nghĩa. Bất quá này đó đều không phải hắn muốn để ý tới, phó tư nguy thủ không được phó thanh tùng di sản, đó là năng lực của hắn không đủ. Hắn đang muốn đi. Đồng nhiên nghe được cao hải vận hỏi, ngươi hiện tại kia quái bệnh hảo sao? Không đâu. Mỗi ngày thường thường mà liền chợt lãnh chợt nhiệt, khó chịu đã chết. Cơm cũng ăn không đi vào. biên trường hy cái kia yêu nữ không biết đối ta làm cái gì, có cơ hội cho nàng đẹp. Cố tự chọn hạ mi, nghĩ đến biên trường hy kia trộn lẫn băng hỏa hai hệ nguyên tố dị năng, nhịn không được nết lên khỏe miệng. Cao hải vẫn còn ở nơi đó thử, vậy ngươi mỗi ngày đều khi nào khó nhất chịu a, khi đó cần phải hảo hảo nghỉ ngơi hắn lắc đầu đi xa. Sáng sớm hôm sau, biên trường hy nên đón một cái tân khách nhân, cố bồi ủ rũ heo hướng mà đi vào tới. phía sau còn đi theo võ đại lang bóng dáng khâu vân ba người biên trưởng hy vừa thấy này trận thế thật lớn cười nói tới tiếp nhận chỉ ân miệng vết thương đều trường chỉnh tề cố bồi hoán miệng mà nhìn xem mặt sau mấy người này viết người một hai phải lại đây xem náo nhiệt nói cái gì chứng kiến kỳ tích thời khắc hắn cũng không biết khi nào này một đám đều đã biết việc này hào mất mặt khâu vân vui tươi hớn hở mà nói chúng ta lại đây kiến thức kiến thức Ta ca nếu không phải muốn xem ra, hắn cũng tới, ngươi đừng ghét bỏ a. Cố bồi từ trong túi vươn tay tới. Gỡ xuống bao tay, tiêu ba ngón tay tận gốc tiệt rớt bàn tay nhìn quái dọa người cũng quái đáng thương. Phòng khám những người khác cơ bản đều biết chuyện này, đều chạy tới vây xem. Biên trưởng Hy cũng không cái gọi là, ngồi xuống, trịnh trọng ổn định mà nắm cố bồi bàn tay. Lục quang vừa hiện, tay nàng liền tiện tay đèn tin giống nhau phát ra ánh ánh lục quang. đem cố bồi toàn bộ tay đều bao phủ lên nay vẫn là nàng kỹ năng thuần thục lúc sau lần đầu tiên ở nhân thân thượng thực tiễn cho nên nàng phá lệ mà trịnh trọng những người khác cũng đều nín thở liêm khí chỉ thấy nàng một chút một chút mà ra bên ngoài di ngón tay thật giống như ảo thuật ra giống nhau ra bên ngoài nhấp nhấp không có đồ vật liền thình lình xuất hiện nàng cũng là nhấp nhấp Kêu ba ngón tay liền mọc ra tới tổng cộng rằng có một giờ thời gian biên trường hy ở triệt tay khi Cố Bồi cái tay kia đã là hoàn hảo vô khuyết. A, trong phòng buộc phát ra khó có thể tin kinh hô. Ngươi quá lợi hại Trường Hy. Lâm Dung Dung vô cùng sùng bái mà nói, lại chạy nhanh hỏi Cố Bồi thế nào thế nào, ngươi cái gì cảm giác? Cố Bồi hoạt động chính mình ngón tay, cũng thoáng như trong ngộng mà nói, còn có chút cứng đở, nhưng chi giác càng ngày càng nhanh nhẹ. Vừa rồi cũng chính là ngứa, cũng không đau. Gãy chi trọng sinh. Cái kia lề sách lại mọc ra ba cái ngón tay tới, ngấm lại kỳ thật lại là không thể tưởng tượng, lại là quái khủng bố. Hắn nhớ tới bảy viên ngọc rồng cái kia ai, chặt đứt điều cánh tay, sau đó ngạnh sinh sinh gào thét cấp phát ra giống nhau lại dài quá một cái ra tới, còn tưởng rằng chính mình cũng sẽ là cái máu chảy đầm địa trường hợp đâu. Biên trưởng hy sờ sờ hắn ngón tay, cười nói, nhiều hoạt động hoạt động, hơn nữa gần nhất mấy ngày chúng nó thực yêu ớt, không cần xử lực, Ân Ngày mai cũng lại đây ta cho ngươi củng cố một chút đi. Nếu là người khác nàng khẳng định sẽ không nói như vậy, nhưng cố bồi nói nàng rất có hảo cảm, hơn nữa theo bản năng cảm thấy hắn chính là tương đối nhược thế cùng thuần lương. Nói trắng ra là hắn cho người ta cảm giác chính là vô hại, so với võ đại lang những cái đó nàng cũng càng nguyện ý thân cận. Cố bồi nói, ngươi lần này đã cứu ta, ta cũng không biết như thế nào tạ ngươi, cũng cho ngươi tiền. Biên trưởng hy tưởng tượng, Việc này đích xác có chút phiền phức, nàng cũng không muốn nhận cố bồi tinh hoạch, nhưng liền như vậy bạch hỗ trợ lại không hợp quy củ, bằng không nàng còn khai phòng khám làm gì nha. Nghĩ nghĩ nàng nói, vậy cho ta tinh hoạch đi, ta cho ngươi đánh gãy, mặt khác ngươi giúp ta tìm chút cần mẫn thành thật điểm tâm tay nghề không tồi người tới, gần nhất triệu gì ở làm các loại điểm tâm, còn muốn chuẩn bị đại lượng thức ăn, liền sợ thi chiều tới không điều kiện lộng ăn. Bất quá chúng ta người này tay không đủ. cố bồi thống khoái mà ứng võ đại lang bỗng nhiên xen mồm biên tiểu thư người đối mặt khác gây chi cũng có biện pháp sao biên trưởng hy nhìn lại kia ba người đều một bộ kích động bộ dáng bao gồm vĩnh viễn không hề gợn sóng băng sơn gương mặt bóng dáng đều hai mắt mang quang thẳng tóc mà nhìn chằm chằm chính mình nàng nói hẳn là có thể đi bất quá ta cũng chưa thử qua này kỹ năng cũng muốn một chút một chút luyện tập ra tới nàng suy nghĩ một chút lại nói Hơn nữa ba ngón tay liền như vậy lao lực, nếu là đứt tay đứt chân, khẳng định tiêu phí thời gian năng lượng càng nhiều. huống chi đừng quên, a bồi ngón tay chặt đứt không mấy ngày, những cái đó thời gian càng lâu xa, nói vậy càng khó trị. Mọi người đều gật gật đầu, này đó đều là bình thường đạo lý, bọn họ lập tức liền minh bạch. Mở cửa đi ra ngoài, với lúc đối thượng đối diện phòng lâm bậy mặt, hắn cười tủm tỉm mà nói, ha ha, biên tiểu thư đây là lại có trọng đại tiến bộ. ta bên này đều nghe được tiếng hoan hô tối hôm qua hắn trực tiếp ăn vạ nơi này không đi trở về nhìn đến lâm bệ những người khác đều không phản ứng võ đại lang đám người nhưng thật ra sửng sốt cười chào hỏi lâm minh chủ ngươi đây cũng là tới chị thương a đúng vậy lão xương cốt một phen trên người tật xấu chính là nhiều lâm minh chủ tuổi xuân đang độ đâu bất quá ngươi ở chỗ này hôm nay hội nghị ai không có biện pháp làm ta tam tử cùng mấy cái nguyên lão thay thế ta tham dự các ngươi là cố đội bậc cha chú tự tham dự đúng vậy chờ bọn họ hàn huyên xong võ đại lang đám người đi rồi biên trường hy cũng giặt sạch tay tiếp tục cấp lâm bệ trị liệu chẳng được bao lâu cố chuẩn lại tới nữa hắn hiện giờ dị năng sắc thật khôi phục chút bất quá cũng liền nhất giai trình độ hắn cũng là có chút thượng hỏa tưởng ở thế cục nghiêm túc lên phía trước khôi phục thực lực như vậy bận bận rộn rộn Sáng sớm thượng cũng liền đi qua, giữa trưa ăn chính là sủi cảo, rau hẹ nhân thịt, dính tỏi nhuyễn hành mạt điều ra tới giấm nước, tươi ngon lại thật sự. Ở nàng thuộc hạ làm việc, đều đối bọn họ nơi này nguyên liệu nấu ăn không ngừng, đặc biệt là mới mẻ rau dưa thịt cầm cung ứng không ngừng hiện tượng chết lặng, dù sao có ăn liền vô cùng cảm kích, nhân lâm bệ cùng cố chuẩn còn chưa đi, biên trường hy liền cho bọn hắn cũng phân biệt đưa lên một đĩa, này hai cái tuy là lại ăn uống không lo. cán thượng đệ nhất khẩu khi cũng kinh ngạc bất quá nghĩ đến nàng là một hệ dâu tây cà chua đều tùy tay làm ra tới loại cái rau hệ căn bản là không tính sự có mới mẹ thịt heo này cũng không có gì cái kia thế lực sau lưng không có nuôi dưỡng căn cứ heo dê gà vịt đều sẽ dưỡng chỉ là đặc biệt mà hiếm lạ thôi chỉ là nhìn nơi này sở hữu công nhân thậm chí bao gồm cấp biên trường hy xây nhà người cũng có thể ăn thượng giống nhau sủi cảo không đủ còn có cơm màng thầu Chất lượng đều là trên đỉnh thừa, hoàn toàn không hạ lượng, này liền thuyết minh biên trưởng hy căn bản không đem điểm này đồ vật để ở trong lòng. Biết nàng kiếm tiền lợi hại, nhưng mấy thứ này căn bản là có tiền cũng mua không được. Lâm Bệ cười nói, mặt thế đều một năm đi qua, hiện tại gạo đều là gạo cũ, càng nhiều đều chữ hàng 2 ba năm, đặt ở trước kia đều là không thể cho người ta ăn trần hóa mễ Biên tiểu thư nơi này nhưng thật ra hảo hưởng thụ, vô luận là gạo vẫn là bột mì. Đều thực thân. Biên trưởng Hy sửng sốt nàng hiện tại trong tay nhà ở đều là Phó Thanh Tùng nơi đó làm ra, Phó Thanh Tùng nói vậy lúc ấy là làm người chọn mới mẻ nhất vật tư cất chứa, nhưng rốt cuộc cũng thả một năm, chỉ là chứa đựng thủ đoạn hảo, phần lớn đều là chân không cất giữ. Nàng tính ra hạ, lúc ấy phân phối chiến quả, nàng phân tới rồi thập phần chi tam, số lượng cực kỳ khổng lồ, tưởng cũng là... bên kia bảy phần mười liền cũng đủ mười mấy vạn người dùng tới mấy năm nàng bên này cho nàng một người dùng như thế nào cũng dùng không xong rồi nàng nói vật khí tốt lộng tới một đám hảo hóa thôi ta nơi này này đó hảo vật tư nhưng thật ra có không ít bất quá thi chiều mau tới quang ăn nhiều có ích lợi gì ta người này tay quá ít tự bảo vệ mình năng lực lại nhược ta đang có chút buồn rầu tưởng lộng điểm lương thực đổi thành vũ khí đâu phó thanh tùng bảo tàng vũ khí tự nhiên không ít chỉ là những cái đó vũ khí đặt ở hiện tại liền có chút lạc đơn vị nàng lại không dùng được cơ bản đều cho giang thành tập đoàn nàng còn lại là muốn càng nhiều đồ dùng sinh hoạt lâm Bệ nghe xong trong lòng vừa động hiện tại có thể phái thượng trọng dụng chàng đều là kiểu mới vũ khí cao cấp nhất chính là có thể cùng dị năng giả dị năng phối hợp sử dụng kia đổ vật sang quý thưa thớt bất quá ta lang minh trong tay nhưng thật ra có một ít biên tiểu thư có hay không hứng thú biên trưởng hy cười nói Ta đối những cái đó cùng dị năng có quan hệ nhưng thật ra không có hứng thú. Ngươi cũng nhìn đến ta nơi này người không ít đều là không có dị năng. Nếu đối phó tang thi cùng biến dị thú hữu hiệu, đối ta còn càng có dùng. Năng vừa mới kỳ thật cũng là thử. Lúc này lương thực cùng vũ khí cái nào quan trọng thật đúng là khó mà nói. Lâm Bệ nguyện ý dùng vũ khí đổi lương thực. Này trong đó đại khái có giao hảo ý vị ở. Lâm Bệ là cái sấm rền gió cuốn tính cách. một phen tuổi cùng biên trường hy nói chuyện cũng sẽ không tự giữ thân phận hoặc là ngạo mạn tự đại lập tức liền nói này hảo chúng ta bù đắp nhau không thể tốt hơn việc này nếu muốn làm liền nghi sớm không nên muộn ta trở về làm người kiểm kê một chút nếu là hành buổi chiều liền phái người tới cùng các ngươi than hoặc là ngươi phái cá nhân đến ta kia đi biên trường hy tưởng tượng chính mình cũng thật nhiều thiên không đứng đắn đi ra ngoài đi một chút ta làm người qua đi đi Kỳ thật nàng là tưởng chính mình đi. Đương trường Lâm Bệ liền để lại thông tin nghi, bởi vì biên trường Hy trước kia dùng thông tin nghi sản tự giang thành tập đoàn, cùng thủ đô chính là hai bộ hệ thống, cho nên Phạm là tưởng cùng nàng bảo trì liên hệ đều sẽ lưu một cái thông tin nghi cho nàng. Hiện tại nàng thu rất nhiều cái thông tin nghi, ngược lại là trước đây cái kia không thế nào dùng. Mà nhiều như vậy cái thông tin nghi kỳ thật cũng không cần mỗi người đều dùng tới. chỉ cần đem sở hữu dãy số đều tồn tại một cái mặt trên là được. Cho nên trên tay nàng những cái đó thông tin nghi đều là lãng phí. Đến nỗi cho chính mình công nhân dùng, nàng lại lo lắng loại đồ vật này nếu là cho người ta trang bị cái gì thứ không tốt, tỉ như giám thị, theo dõi, nghe trộm, vậy không hảo, nàng nghĩ hay là nên hướng Giang Thành tập đoàn lộng một ít thông tin nghi, cho chính mình những người này đều dùng tới. Nói thật, nhiều như vậy cái tổ chức thế lực, muốn nói nàng càng tín nhiệm cái nào, khẳng định vẫn là Giang thành tập đoàn. Lại hỏi thăm vừa rồi mọi người hoan hô, rốt cuộc biên trường hy có cái gì kỹ năng mới, biên trường hy nhàn nhạt nói, liền tiếp cái đứt tay chỉ mà thôi. Nàng cũng không tính toán đem chuyện này gạt, bất quá xem lâm bệ củng cố chuẩn khiếp sợ bộ dáng, trong lòng cũng là rất cao hứng, này nhưng tuyệt đối là trước mắt độc nhất vô nhị kỹ năng. Chờ hai người đi rồi, Giang lăng lại đây hỏi, Vì cái gì không cần có thể phối hợp dị năng sử dụng vũ khí. Mới qua một năm, mọi người liền chính mình dị năng cũng chưa làm minh bạch, có thể làm ra cái gì có thể kéo dài và rất mỏng vũ khí. Biên trường Hy xa xa đầu, hiện tại sử dụng loại này vũ khí. Đều là tiểu bạch thử, ta nhưng không cái kia hứng thú. Giang lăng ngẫm lại cũng là, biên trường Hy đứng lên, đi. Cùng ta qua bên kia nhìn xem. Bên kia. Giang lăng lập tức minh bạch. Nàng giảng chính là giang thành tập đoàn. Đi nơi đó làm gì? Tìm khâu phong nói sinh ý chúng ta điểm này người sắc thật quá không thành khí hậu, liền điểm tự bảo vệ mình năng lực đều không có sao được. Nếu là liền người đều không có, liền tính lộng tới vũ khí cũng không địa phương dùng A. Giang lăng chạy nhanh đi theo, lão khổng cùng trương bất bạch cũng đuổi kịp, giang lăng do dự một chút, ngươi thật không đi cái kia hội nghị. Không được, phiền thoái, ta mặc dù cứu người lại cường. Qua đi cũng không phải ngồi nghe. Làm gì qua đi đương làm nền cung người xem xét. Chính là nàng tưởng đem tối hôm qua sự nói cho biên trường hy. Nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tháng năm chính ngọ, kỳ thật đã nắng gắt như lửa. Này mặt thế sinh thái hoàn cảnh tốt, nhưng khí hậu cũng càng quỷ dị. Lúc này liền nhiệt đến muốn lợi hại. Ở bên ngoài không bung dù không mang mũ quang lưu lưu đi lên một vòng. Trên mặt liền nóng rát. bất quá biên trường hy lúc này căn bản không sợ hãi này đó điểm này trình độ dương quang độ ấm đối nàng không hề có ảnh hưởng đi tới giang thành tập đoàn trước mặt như cũ là một thân mát lạnh bất quá nơi này nhưng ồn ào náo động náo nhiệt quân hạm làm cho tường vây mỗi một con thuyền hạm thân chỉ thấy đều có rảnh đường liền lũy tưởng hoặc là lộng hàng rào chống đỡ muốn vào đi vẫn là đến đi chính diện quá giang thành tập đoàn người hiện giờ tân chiêu đại khái có 7 tám vạn Lại còn có ở tuyển nhận chung, trình thể nhân số đã vượt qua 20 vạn, này vẫn là bởi vì tuyển nhận ngạch cửa tương đối nhiều, khảo hạch cũng thực nghiêm. Nghe nói cửa này hạng cùng khảo hạch đảo không phải xem dị năng, đương nhiên dị năng cũng là rất quan trọng một phương diện, chủ yếu là xem nhân phẩm, mỗi một cái tưởng tiến vào người làm hạ đăng ký, trước kia ở kia vùng hoạt động. Cùng những người đó cùng nhau sinh hoạt quá, giết qua nhiều ít tang thi bao nhiêu người. có hay không trải qua làm sằng làm bậy sự này đó đều phải á lưu lại đế sau đó giang thành tập đoàn liền sẽ phái ra người đi điều tra như thế nào là tội ác tài trời hư đến thái quá hoặc là chưa từng có trải qua quá chiến đấu lại hoặc là không có bất luận cái gì nhất nghệ tinh hoàn toàn là muốn dựa người dưỡng sâu mọn kia cơ bản chính là không cần đương nhiên cuối cùng một điều kiện ngươi là làm người mang theo tỉ như một cái tứ giai dị năng giả muốn gia nhập Hắn mang theo một cái mắt mù lao nương, một cái tê liệt không thể tự gánh vác thế tử, một cái ba năm tuổi hải tử, loại tình huống này cũng sẽ không quả quyết cự tuyệt, mà là muốn xét suy xét. Dù sao giang thành tập đoàn kiên quyết không cần, một khi phát hiện lập tức anh đi, chỉ có một loại người, chính là đã từng vì chính mình ích lợi mà ruồng bỏ thân hữu đồng bạn, dùng người khác chết tới đạt được chính mình sinh tồn cơ hội, loại người này căn bản không có tập thể tinh thần. Dưỡng bao lâu đều là bạch nhãn lang còn khả năng trở thành lũ ác tính Tự nhiên là không thể thu Nhưng biên trường hy nhìn bên kia bước đầu nhận người điền tư liệu địa phương Rốt cuộc có bao nhiêu không ổn người trà trộn vào đi Rốt cuộc có thể hay không làm cho cuối cùng tốt xấu lẫn lộn ngư long hôn tạp Đây đều là không có trăm phần trăm khẳng định Còn muốn về sau đi bước một mà quản lý sáng chọn Cho nên nàng cảm thấy thành lập chính mình tổ chức là đặc biệt phiền thoái một sự kiện Nàng không cái kia đầu óc Cũng không cái kia hương thú. Nói trở về, kịp thời gia nhập nhiều như vậy tân nhân. Giang thành tập đoàn vẫn là cơ bản không có người không biết nàng biên trường hy. Trước kia sự không đề cập tới. Chỉ cần đương kim duy nhất một nhà phòng khám gác ở bên cạnh cách đó không xa. Vậy đã thực hấp dẫn người. Thực có thể làm người tò mò hướng về. Đừng nói cái kia phòng khám một hệ đều bị dân cư khẩu tương truyền thành thần y địa. Cho nên biên trường hy gần nhất, tay ở cổng lớn người liền lập tức tinh thần rung lên. Biên tiểu thư, biên tiểu thư tới, một người đại khái đi vào thông báo, vài người bay nhanh mà nên ra tới, biên trưởng hy vừa thấy, cái này thủ vệ dẫn đầu thiếu một con lô thai, vóc người rất là thẳng, vừa thấy chính là bộ đội ra tới, nàng nhận ra tới, người này kêu lưu đường, lúc trước tiến nội thành cứu người khi, hắn là tiên phong vì không bại lộ hành tích, chính là an địch nhân tam thương mà không hề răng, kia chỉ lô thai cũng là như vậy không có. Lưu Hương tuy rằng có che nắng liều chống đỡ, nhưng cũng phơi được yêu thích thang đỏ bừng mồ hôi ướt đấm, không dám tới gần thân cận quá sợ khí vị hơn đến biên trường hy, trực tiếp cho nàng kính cái lễ, một bên thân thập phần cung kính mà nói, biên tiểu thư mời ngài vào. Cũng không hỏi nàng là tới làm gì, cũng không kiểm tra nàng người, trực tiếp liền cấp mời vào đi, hắn phía sau hơn phân nửa là tân nhân, tuy rằng biết biên trường hy nhưng khả năng cũng chưa gặp qua nàng, một đám tò mò mà nhìn hắn. nhìn chính mình ngày thường ít khi nói cười đặc biệt nghiêm khắc tiểu đội trưởng như vậy cung kính cũng đều nghiêm nghị lên lưu ương vẫn là nhận thức gọi là với thiếu lương lúc trước ở trong núi hắn cũng là canh gác chạm chạm canh gác đài những người khác tắt hẳn là có một nửa là tân nhân một chương khuôn mặt đều xa lạ thật sự biên trưởng hy nói không cần như vậy nên có trình tự nên làm sự đều làm một lần đi lưu ương kiên trì nói không cần mặt trên có mệnh lệnh biên tiểu thư nếu tới trực tiếp thỉnh ngài đi vào. Biên trưởng Hy cười cười cũng liền không chối từ, hướng trong môn đi đến, cái này môn là ở hai con thật lớn quân hạ bên trong làm cho cửa sắt cửa này cao thực, từ trên xuống dưới dùng sắt lá phong, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong tình cảnh, chỉ có thể nhìn đến mấy cái làm việc trên cao xe cao ngất cuộn cùng tác nghiệp ngôi cao, chỉ thấy được cương trực quang thi công thanh âm hết đợt này đến đợt khác, thật náo nhiệt. Lưu ương cấp khai một đạo cửa nhỏ, Biên trưởng Hy đám người tiến vào sau, bên trong còn có một phiến chân chính đại môn, cao ngất, kiên cố, hùng hậu đại môn, hai bên hợp với lại cao lại hậu tường thành, mỗi cách một đoạn liền có một cái cao ngất chạm canh gác đài cùng cung người xạ kích địa phương, hiện giờ kêu mặt trên liền có dẫn theo thương nghiêm khắc để phòng người. Lại trải qua này nói đại môn, mới tính tiến vào giang thành tập đoàn căn cứ bên trong, phóng nhãn nhìn lại toàn bộ là ở thi công địa phương. Phảng phất tìm không thấy địa phương đặt chân. Tới tới lui lui xe tải, máy kéo, xe nâng chuyển hàng hóa, một tòa một tòa khổng lồ cần cầu, làm việc trên cao xe ghé vào nơi đó, thang máy đem tài liệu hướng lên trên giờ, máy xúc đất ở hự hự mà đào, bê tông quấy xe liền hướng hố tới nước bùn. Người đến người đi, những cái đó thổ hệ dị năng giả tùy tay chính là một đống một đống hoàng thổ làm ra tới, thủy hệ trực tiếp vung tay lên hướng mới xây gạch đỏ kiến trúc thượng sái thủy. Sợ bị này chính ngọ mặt trời trói trang nướng liệt, kim hệ so cưa điện còn hảo sử, thiệt khởi thanh thép tới đó là mau chuẩn tàn nhẫn, hỏa hệ không có gì trọng dụng, bất quá bọn họ hướng kiến tốt trong phòng đốt lửa buồn, gia tốc nướng làm phong ốc hàn, thiêu gạch gì đó, cũng là có thể giúp đỡ điểm vội, mục hệ. Tạm thời liền càng không có gì tác dụng, làm ra điểm đầu gỗ làm tạo phòng ở cái giá linh tinh, chỉ là loại này đổ vật đến mặt sau trên núi chém càng tốt. cho nên một hệ khả năng chờ kiến trúc chuẩn bị cho tốt làm sanh hóa thời điểm mới có vội còn có kia lực lớn vô cùng dọn đồ vật bay nhanh vung tay liền gió to khởi hề động động ngón tay liền trống giống đem một đống tài liệu lộng tới một cái khác địa phương lại có một nửa đều là dị năng giả ở làm việc mà người thường làm việc cũng là thực nhanh chóng lão luyện bởi vậy nơi này phát triển thật sự mau phòng ở đường cái đều làm cho giống mô giống dạng cũng không biết hướng trong đi đến có phải hay không cũng như vậy. Biên trường Hy rất có hưng thú mà nhìn, dạo, ngẫm lại nếu là chính mình nếu là không rời đi, lúc này cũng cùng những người này cùng nhau bận rộn, nơi này cũng sẽ là nàng gia viên, một loại kỳ diệu tâm tình liền nổi lên trong lòng. Sau đó Khâu Phong liền tới rồi, bọn họ đến một cái lều hạ ngồi, Khâu Phong làm người phao bị cúc hoa trà cho nàng, nàng nói, các ngươi này phát triển, so với ta tưởng tượng đến muốn mau nhiều, Không có sung túc vật tư hơn nữa chiêu nhân thủ, cũng không có khả năng có như vậy hiệu suất. Khâu Phong uống một ngụm, nay còn phải cảm ơn ngươi, chúng ta hiện tại mục tiêu là, đoạn ở thi chiều tới trước làm tất cả mọi người trụ đến tiến vào. Trụ được, thủ được, ăn dùng không lo, lại khiên quá này một quan, Khâu Phong có vẻ khí định thần nhàn, tin tưởng pha đủ. Giang lăng xẻo hắn liếc mắt một cái, này phó tư thái thật là làm người nhìn liền đánh trong lòng khó chịu. Biên trường hy nhấp khẩu trà, suy tư chính mình cái kia tiểu đoàn thể đường ra, rốt cuộc liền nói, ta lại đây là tưởng hướng các ngươi thuê một ít người, cũng không cần nhiều, 50 đến 100 trong vòng là được, dị năng ở tam giai trở lên, không dị năng có chiến đấu sở trường đặc biệt cũng đúng, nếu là đồng ý liền cấp cái số đi. Chương 440 đám người, ngươi thay đổi ta, canh ba. Khâu phong một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng liền sợ nàng không đề cập tới chuyện này. Cái này tự nhiên có thể, bất quá nghe nói ngươi có tục chi năng lực. Giang lăng trước tiếp lời, ngươi lại muốn làm sao, ngươi đừng công phu sư tử ngoạm, chúng ta cũng không phải tìm không thấy người khác. Biên trưởng Hy cũng nhíu Hạ mi có chút không lớn cao hứng. Khâu phong nhàn nhạt mà cười cười, ta ý tứ là, những người này ngươi mướn qua đi, cũng chưa chắc có thể bảo đảm bọn họ hoàn toàn nghe lệnh, liền tính hoàn toàn nghe ngươi. Nhưng trung tâm cũng đáng đến ước lượng, ngươi trước kia cùng một ít người tương đối quen thuộc. Những người đó nếu là nguyện ý, có thể qua đi giúp ngươi một đoạn. Những người khác nói, ta kiến nghị là tìm chút năng lực cường lại có tàn thận. Ngươi nếu có thể trị hảo bọn họ, bọn họ đối với ngươi tự nhiên có mang cảm kích phía. Trước, sử dụng tới cũng càng yên tâm thuận tay. Lời này đảo tất cả đều là vì biên trưởng hy suy nghĩ ý tứ, biên trưởng hy có chút thẹn thùng, như thế không tồi. Giang lăng hừ lạnh một tiếng, thật là đánh ý kiến hay. Ngươi chỉ là đem người mướn ra tới, liền miễn phí làm trường hy giải quyết bọn họ tàn tật vấn đề, về sau trở về chính là nguyên vẹn người tài ba, nhiều có lời nào. Nàng sớm xem minh bạch, người này trong đầu tất cả đều là chút tính kế đồ vật, suốt ngày tưởng đồ vật bất hòa ích lợi dính dáng, hắn liền cả người không thoải mái. Biên trường hy thật là quá hào lựa, nhân gia vừa nói, nàng liền cảm thấy người là vì chính mình suy nghĩ. Giang lăng bất đắc dĩ mà quét biên trường Hy liếc mắt một cái, rất là buồn bực, nàng cũng coi như khôn khéo người a. Khâu phong cũng không giận, đây là song thắng cách làm. Phía đối diện trường Hy nói, những người đó sẽ cảm kích ngươi cả đời. Cảm kích đảo không cần, chịu nghe mệnh lệnh là được. Biên trường Hy nhàn nhạt nói, nhìn chằm chằm vàng nhạt nước trà cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kế tiếp trường Hy chữa bệnh muốn mướn người tin tức thông qua quảng bá truyền ra đi. Biên trưởng Hy cũng không riêng muốn quen thuộc người, mà là nói cơ sở tiền thuê là một người một ngày 80 cân chất lượng tốt gạo hoặc là 3.000 thủ đô tệ. Hơn nữa mỗi cái nguyện ý chịu nàng thuê người đem được đến một cái miễn phí trị liệu danh ngạch, bất luận là cái gì thương thế, hoặc là cấp người nào dùng. Biên trưởng Hy vừa đến thủ đô kêu hội, giá gạo là ba cái đến 4 cái thủ đô tệ một cân, nhưng sau lại liền vẫn luôn ở liên tục trường giới. Tới rồi hiện tại, Rất nhiều trong tay có lương người đều không muốn bán. Hơn nữa tăng thi một nhiều, chạy vào thị trường tinh hoạch cũng nhiều. Hiện giờ một cân gạo ít nhất muốn 20 cái thủ đô tệ. Hơn nữa vẫn là cái loại này phát hoàng thậm chí mốc meo trần hóa mễ. Cái loại này mệ dị vãng người căn bản chính là không thể ăn. À phở là tộc xứng nghiêm trọng siêu tiêu, độc tính cực cường, tốt gạo căn bản mua không được. Cho nên nàng cấp cái này giới tuy rằng hấp dẫn quá lợi hại người. Nhưng trung đẳng trình độ người đều là muốn động tâm, càng đừng nói còn có một cái không có hạn chế miễn phí danh lạch. Vốn dĩ muốn cho khâu phong định giá cách, nhưng hắn nói giang thành tập đoàn người đều là tự do, giúp biên trường hy làm việc càng là không có gì kiến kỵ, khiến cho nàng trực tiếp chính mình quyết định. Nàng tiếp theo lại bỏ thêm một cái, ngang nhau trình độ hạ người tàn tật cũng có thể tiến đến báo danh, một khi mướn trước một tháng không có tiền thuê, nhưng có thể bảo đảm đem hắn tàn tật chưa khỏi. Này vừa ra, Giang Thành tập đoàn đều sôi trào, tiến đến báo danh người đó là lập tức liền bài nổi lên hàng dài. Chỉ là những người này, hảo thủ hảo chân mà vẫn là có chút do dự, mà tàn tật nhất quan tâm biên trưởng Hy có thể hay không chứa khỏi bọn họ. Biên trưởng Hy ngẩng đầu quét một vòng, thấy Lưu ương cũng ở, đã kêu hắn tiến lên, tay đắp trên vai, trước mắt bao người, gần dùng nửa giờ, khiến cho kia chỉ lỗ thai một lần nữa mọc ra tới, mọi người ồn ào đứt tay đứt chân đương trưởng liền điên cuồng liều mạng mà chen qua đi này nhiệt tình làm biên trưởng hy hoảng sợ lại qua nửa giờ giang lăng bất đắc dĩ mà xoa bóp giữa mày nhìn trước mắt mấy bài tàn binh lao tướng nhìn không được nhíu mày nhỏ giọng nói ngươi thật sự muốn như vậy sao quang thu những người này ngươi xác định không phải bị hố nàng chiêu khâu phong phương hướng đâm mắt biên trưởng hy quét một chút khá tốt ta. Đã có loại chúng ta là tàn liên phái tới cảm giác Chuyên môn liền thu dụng thương tàn nhân sĩ Giang lăng cổ quái mà nhìn xem nàng Lúc này biên trường hy cho nàng một loại kỳ quái cảm giác Nàng cũng không nói lên được là cái gì toại không hề mở miệng Khâu phong thu được giang lăng không cáo Liền thông thả ung dung đứng lên Cao giọng đối những người đó thời điểm Không có trải qua quá chiến đấu Đến bên trái chạm thành một liệt Khâu phong uy tín cực đại Lời nói vừa nói xuất khẩu Những người đó liền làm theo. Hắn lại nói, không có dị năng, đến bên trái đệ nhị liệt, không có dị năng nhưng có chiến đấu kỹ năng, đến bên phải thành đệ nhất liệt. Tam giai dị năng dưới, đến bên phải đệ nhị liệt, dư lại tứ giai ngũ giai chia làm hai liệt. Hắn như vậy một phần, trường hợp liền rõ ràng, trong đó ngũ giai chỉ có ba người, tứ giai có mười người tới, trong đó có một người biên trưởng hy còn nhận thức, là chặt đứt một tay quý tiểu cương. Biên trưởng Hy biết bốn ngũ giai người nàng cơ bản liền có thể nhận lấy, dư lại, là tam giai dị năng giới cập phi dị năng giả chung co sông ra năng lực chiến đấu người. Nàng làm có năm chắc người ra tới làm tự giới thiệu, bày ra tự mình, quả nhiên kia tứ giai ngũ giai đều làm nàng rất vừa lòng, cơ bản đều là ở thảm thiết trong chiến tranh biến thành tàn thợ, nam chính là tráng sĩ, nữ chính là nữ hán tử. Làm giang lăng cho bọn hắn làm đăng ký, những người này kích động đến khó có thể tự giữ. thành thật kiên định mà đứng ở biên trường Hy phía sau. Bảo tiêu vây quanh, này vốn là cực phong cảnh, nhưng hiện tại chính là một đám thiếu cánh tay gãy chân, thật sự thương mắt, giang lăng mặt đều đen, biên trường Hy đảo không có gì phản ứng, làm dư lại người có tin tưởng tiếp tục mao toại tự đề cử mình, như vậy lại phát hiện một ít làm nàng cảm thấy có thể tiếp thu người, như vậy chọn một chọn liền lấy ra tới thượng trăm hào người. Nàng xem không sai biệt lắm, dư lại hơn trăm người thật sự không lớn thành bộ dáng liền đứng lên làm người tan có kia muốn khóc tang cầu tình khâu phong âm thầm đệ cái ánh mắt liền có người tiến lên đem những người này nửa kéo nửa tún mà lộng đi khâu phong cười phía đối diện trường hy nói nói là thuê kết quả làm ngươi chọn lựa những người này đi nhưng thật ra chúng ta chiếm tiện nghi ta sợ các ngươi tạm thời muốn vội vàng trị liệu không có người đắc dụng trước mượn ngươi một trăm chạy máy tổ người Chờ đến những người này chỉ hết, có thể chính thức làm việc, lại làm cho bọn họ trở về. Biên trường Hy ha miệng thở dốc, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, Giang Lăng vẫn luôn nhận đến ra tới, thật sự nhịn không được mới nói, được tiện nghi còn khoe mẽ. Trường Hy, chúng ta rõ ràng có thể. Ai, cuối cùng lại lãnh như vậy nhất ban người trở về, Ngươi nơi nào là mớ người, rõ ràng là bị chơi vừa rồi nàng không tốt ở người trước phản đối biên trường Hy. hiện tại thật là nhịn không được không oán giận biên trưởng hy vô vô nàng hiện tại không phải khá tốt sao chúng ta có miễn phí người dùng đem những người đó chữa khỏi lúc sau cũng rất được lực giang lăng lắc đầu ta thật không hiểu được ngươi là nghĩ như thế nào liền phía trước còn không phải rất cường lạnh nói không muốn cùng bọn họ nhắc lên quan hệ sao biên trưởng hy lại quay đầu lại nhìn cự hạm vây quanh địa phương trong mắt kích động mạc danh thần thái cuối cùng khe khẽ thở dài ta cũng không biết ta là nghĩ như thế nào. Mang theo 200 nhiều hào người trở về, muốn an bài sự tình tự nhiên rất nhiều, đầu tiên chi nhất tự nhiên vẫn là khởi phòng ở, đồng thời còn phải làm cơm, từ hôm nay trở đi, biên trưởng Hy tuy rằng không cần chi trả bất luận cái gì tiền thuê, nhưng đều phải quản cơm còn được. Cũng may này 200 nhiều người cũng có sẽ nấu cơm, cố bồi cũng cho nàng tìm được rồi 20 cái tay nghề thực tốt phụ nữ. Biên trường hy cho nguyên liệu nấu ăn lúc sau này thức ăn liền không cần nhọc lòng. Phần 140 Tàn tật phương dẫn đầu, nàng làm lưu ương cùng quý tiểu mới vừa đảm nhiệm, làm cho bọn họ mang theo mọi người viết ra từng người kỹ càng tỉ mỉ tình huống, bao gồm trải qua cùng thương thế này 100 người nàng vẫn là muốn xem tình huống diệt trừ một ít người, rốt cuộc không thể bảo đảm mỗi cái đều là tốt. Mà một 100 chạy máy tổ thành viên không có gì hảo tưởng, dẫn đầu vẫn là quang đầu cường. Này đảo thực bất việc, trực tiếp cấp sách đi đứng gắt cùng làm việc. Nhìn nguyên bản quạng cu É tiểu buồn địa lập tức nhiều nhiều người như vậy, biên trưởng hy an an tĩnh tĩnh mà nhìn, lại không muốn, không tin nữa, nàng cũng vô pháp phủ nhận chính mình nội tâm vui sướng cùng kiên định, giống như làm việc đều có bức đồng, không hề là cái loại này, chính mình có một đống lớn vật tư, phú khả địch quốc, chính là lại không biết làm gì, không có mục tiêu không có tình cảm mãnh liệt, càng có tiền càng hư không dường như cảm thụ. Nàng bi ai phát hiện, chính mình đã không rời đi đám người, thật giống như vừa rồi ở bên kia, nàng phát giác chính mình rất thích cái loại này, rất nhiều người cùng nhau phân đấu cùng nhau nỗ lực cảm giác. Nàng đỡ lấy cái chán, ngăn chặn bị gió thổi loạn đầu tóc, lẩm bẩm, cố tự, ngươi thay đổi ta, ngươi tên hôn đàn này. Đang ở suốt thần, thông tin nghi văng lên, lâm bệ bên kia chuẩn bị thỏa đáng, biên trưởng hy nghĩ nghĩ. chỉ mang lên giang lăng cùng lão khổng liền ra cửa. Đương thời ngọ tam điểm kém chút, đánh xe đi vào ngoại thành, lại đi qua lang minh người mang đi vào thành lang minh địa bàn, cũng đã 4 giờ rưỡi nhiều. Bởi vì là biên trưởng Hy tự mình tới, lâm bệ được đến tin tức cũng tự mình đuổi lại đây. Cái này làm cho bọn họ không ít người đều trừng ra trong mắt, nhưng biên trường Hy cũng mặc kệ những cái đó, ở bọn họ vũ khí trong kho chọn lựa ra tới. Giang thành tập đoàn vũ khí trang bị, Nói thật là cái đoàn bản, mặc dù có phó thanh tùng kia phê quân dụng trang bị, so với trước kia muốn hảo chút, nhưng rốt cuộc đã lạc đơn vị, cho nên kia hơn 100 thương tàn nhân sĩ cũng hảo, vẫn là chạy máy tổ, hoặc là bàn tay trần, hoặc là trang bị làm biên trưởng hy thực trước mắt. Này hết thể đều là bởi vì bận về việc xây dựng công tác, giang thành tập đoàn bên trong sinh sản phê đứt gãy. Cho nên nàng cần thiết chính mình hảo hảo mà đem kia 200 nhiều người trang bị một chút. Thấy nàng cầm lấy một phen súng máy, lâm bệ giới thiệu nói, này thương đừng nhìn hình như trước kia súng máy, nhưng hiện tại gọi là phá lô thương. Thương thân cùng viên đạn đều là từ cường hóa tài liệu chế tác mà thành, viên đạn đường kính đại, uy lực cường, có thể đục lỗ tứ giai cập dưới tang thi đầu. Người xem nó bụng làm được rất lớn, băng đạn cũng trường, một lần có thể trang mười phát. Khuyết điểm đâu? Biên trường hy hỏi. Khuyết điểm là sức giật quá cường, người thường bắt không được. Thực dễ dàng bán thiên, kia cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa chuẩn xác độ cũng không đủ cao, yêu cầu thực sẽ chơi thương nhân tài có thể xử. Lâm bệ tựa như cái cẩn trọng đẩy mạnh tiêu thụ nhân viên, mặt mặt mỉm cười hỏi gì đáp đấy bất quá cũng sẽ không có vẻ khiêm tốn, ngược lại là thân sĩ phong độ cực hảo mà cái loại này. Bất quá dù vậy, lang minh người cũng đã xem ngây người, ngây ngốc hai mặt nhìn nhau. Thực hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không ngày thường bọn họ sát phạt quyết đoán thủ đoạn lèn ken minh chủ. Biên trưởng Hy trang thượng viên đạn, có thể thử xem sao. Đương nhiên, lâm bệ an bài rất khá, cách vách liền có thí thương địa phương. Biên trưởng Hy giơ súng nghiêng đầu hết mắt, phốc mà bắn ra một thường, thẳng đánh hướng tâm. Tiêu chuẩn tư thế có kiếp trước luyện ra, cũng có cố tự huấn luyện ra tới. Có thể kêu một cái bình thường tráng hán lùi lại ba bước vai cánh tay tê dại sức giật. Lăng là không lay động nàng nửa phần, liền cùng nhìn súng đồ chơi ở chơi dường như. Không đơn thuần chỉ là là những người khác, lâm bệ cũng lặng lẽ chấn động, biên trường hy nghiêng nghiêng đầu, lao khổng, giang lăng, các ngươi cũng thử xem. Hai người đều thử, hiệu quả cũng không tệ lắm, bất quá lao khổng nếu mày nói, chỉ sợ chạy máy tổ cũng chưa chắc tất cả đều có thể khống chế được. Những người khác liền càng đừng nói nữa, đó là nhiều tứ dai ngũ dai nhưng thật ra có thể. Biên trưởng Hy gật gật đầu, Lâm Minh Chủ, không biết ngươi có thể cho ta nhiều ít điều. Lâm Bệ cười khổ mà nói, đây cũng là chúng ta hoa không ít đại giới từ thủ đô vũ khí nghiên cứu chế tạo trung tâm làm ra, chính mình là làm không ra như vậy cao phẩm chất đồ vật, chúng ta cũng không nhiều ít. Vũ khí nghiên cứu chế tạo trung tâm, đó là nhà ai? Không biết. liền cùng sinh sản năng lượng dịch sưởng dược giống nhau, ai cũng không xác định chủ nhân là ai, chỉ biết bọn họ kỹ thuật rất cao, sinh sản ra tới đồ vật cũng là lại tiên tiến lại sử dụng. Lâm Bệ nói, Này thương, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 70 điều, viên đạn nhưng thật ra có thể nhiều cấp một ít, biên tiểu thư. Chúng ta còn có khác vũ khí, ngươi cũng có thể nhìn xem khác. Biên trưởng Hy nhìn hắn một cái, Lâm Minh Chủ, ngươi cũng không cần khóc than, theo ta được biết, Lang minh, kỳ hạ nghiệp vụ trí nhất, chính là từ phía trên lộng tới vũ khí, sau đó trào hàng đi ra ngoài, kiếm lấy này trong đó trên lệnh giá, không bán cho ta. Cũng muốn bán cho người khác. Lâm bệ chút nào không bực, kia chỉ là lang minh phía dưới một cái tiểu bang phái nghiệp vụ, chúng ta chủ yếu không làm cái này. Hơn nữa kia cũng là trước đây, hiện tại thời cuộc như vậy khẩn trương. Ai nguyện ý đem vũ khí bán đi, chính chúng ta cũng xác thật là không đủ sử dụng đâu. Biên trưởng Hy không tiếp tục cùng hắn bẻ xả, lại nhìn cái khác trang bị. Thứ thương, này thương lão quái, cùng phá lô thương hoàn toàn tương phản, nhẹ nhàng tiểu xảo, đầu đạn cũng thon dài sắc nhọn, nếu có thể đủ từ hốc mắt hoặc là cái khác yếu ớt bộ vị xạ kích, cũng có thể đem tàng thi cấp lộng chết. Biên trưởng Hy muốn một trăm đêm. Kim Hoàng tơ tầm ngực, thứ này là dùng biến dị sau thật lớn mà Kim Hoàng tầm cưng rút ra ti chế thành, đã mềm lại nhận. Phá lô thương đều đừng nghĩ đánh đến phá, đương nhiên lấy kia thương đáng sợ, mặc dù đánh không phá cũng có thể đánh gây xương cốt, chấn đến suất huyết bên trong, giống nhau không cứu. Biên trường Hy cũng muốn một trăm kiện. Không phải nàng không nghĩ nhiều muốn, thật sự là lâm bệ cấp không được nhiều như vậy, hắn lang minh nhưng có mấy chục vạn người đâu, mỗi loại trang bị đều là cùng không đủ cầu. Lấy ra đi sẽ bị tranh đoạt, hắn tương đương là ở dùng chính mình danh nghĩa bài trừ một bộ phận cấp biên trường Hy. có thể chi phối mức thật sự hữu hạn. Còn có toái ảnh pháo cối, này pháo tên lấy được dễ nghe, chính là đạn pháo đánh ra đi khi, sẽ bạo liệt khai vô số mảnh nhỏ, vô luận là đối địch nhân vẫn là đối tăng thi, đều có cường đại sát thương tác dụng. Biên trưởng hy muốn mời giá. Lưu Ly Thuẫn, này tấm trắng tên cũng tương đương văn nghệ, toàn thân trong suốt, giống như một khối pha lê, bất quá cường độ cao đến đáng sợ, hoàn toàn có thể ngăn cản mặt trên giảng hai loại thương. Thuẫn cao nhị mễ khoan 1m5, mặt sau có hai cái bắt tay, một cái làm hai người bắt lấy cùng nhau đi tới, cái này dùng để bị tang thi vây quanh khi phá vây nhưng thật ra thực hảo, mặt sau còn có thể cùng người, hoặc là rất nhiều người đều cầm như vậy tâm chắn xung phong, hiệu quả so chân bóng đỉnh đạc sông lên đi muôn khá hơn nhiều. Biên trưởng Hy cũng muốn 10 cái. Mặt khác chính là chính cống vũ khí lạnh, đao kiếm cung nỏ loại này, mỗi loại đều là đặc chế, tài liệu kỳ lạ. công nghệ độc đáo, thành quả tự nhiên cực hảo. Lâm Bệ nói loại này có thể xưng là kiểu mới vũ khí lạnh đồ vật, cơ bản đều là dị năng giả rèn ra tới, như hỏa hệ nung khô, băng hệ đông lạnh, kim hệ rèn luyện, hiệu quả so bình thường công nghệ chế tạo luôn khá hơn nhiều. Nay còn chỉ là đời thứ nhất kiểu mới vũ khí lạnh, đời thứ hai chúng ta cũng có một ít, là rót vào dị năng, cùng hệ dị năng giả sử dụng hiệu quả tăng gấp bội, chỉ là ngươi nói không cần như vậy. Ta liền không lấy ra tới. Lâm Bệ nói. Biên trưởng Hy đột nhiên nhớ tới lần trước ở khoa học kỹ thuật triển thượng nhìn đến một phen lôi thuộc tính đao. Kia cũng là nói chuyên môn cấp lôi hệ dị năng giả sử dụng, phát minh người cùng người chế tạo là cú ích. Nàng đống nhiên thấy được một phen đường đao, đi qua đi nhắc tới tới. Này đường đao so với trước kia nàng kia đem, tay bính cùng thân đao đều có dài hơn, thân đao thon dài mà hiện ra nho nhỏ độ cùng, cùng mầm đao có chút giống. chỉnh thanh đao thử quyển chuyển nhẹ nhàng đao kiếm mỏng như cánh ve nhưng mà toàn thân phiếm kim quang làm biên trường hy biết đây là trải qua kim hệ rèn luyện cường độ không dùng khinh thường nàng đôi tay chính nắm múa may một chút tốc độ sắc bén huy sử lưu sướng mang theo lời nói sắc bén lạnh thấu xương thứ người nàng lập tức liền thích nàng dung được với vũ khí cơ hồ không có cũng nên thêm vào giống nhau lại mua sắm cái khác binh khí mạch đao mầm đao chả mã đao phát đao Trường thường chờ tạo hình, còn có một ít viễn chỉnh vũ khí như cung cùng nỏ, tỉ như thập tự cung, phúc hợp cung, chữ thập nỏ, liền nỏ, uy lực đáng sợ dỗi cánh tay nỏ. nay đó tự nhiên nồng đậm binh khí so với kia chút vũ khí nóng càng làm cho biên trường hy thích, nàng biết càng đến sau lại, càng là vũ khí lạnh phát huy tia sáng kỳ dị thời điểm. Nhưng lúc này này đó vũ khí lạnh lại không bằng những cái đó thương pháo đăng giá, vì thế mua thật sự nhiều. Mà chọn lựa là giao cho đối này tương đối trong nghề giang lăng tới Biên trường hy tử trong một góc bái ra một phen sừng châu cung Kia tạo hình giản dị đơn giản Kia sừng châu, ngưu gân, chúc một thai còn có động vật keo hẳn là đều là bình thường Không có biến dị tài liệu, nhưng này đem cung làm được thật sự thật tốt quá Nàng liếc mắt một cái liền thích Nghe nói cung khảm sừng là cổ đại cung tiễn tác phẩm đỉnh cao Trình tự làm việc có trên dưới một trăm nói, kỹ thuật khó khăn cực cao Nếu là mặt thế trước, như vậy một phen cung căn bản chính là nên ngốc tại viện bảo tàng tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng tính xuống dưới, vũ khí lạnh liền chọn 300 tới dạng, hơn nữa thất thất bát bát lại lộng chút những thứ khác, sở hữu vũ khí trang bị thêm lên, liền giá trị mà nói, thế nhưng giá trị thượng 10 vạn tấn lương thực. Tuy là biên trường hy cự phú, tài sản có bao nhiêu liền chính mình đều tính không rõ, cũng không khỏi hít hà một hơi, thầm kêu ăn không thiêu. Lâm Bệ cười đến dường như gian thương, "Đừng nhìn nhiều, coi như một cân lương thực 20 cái thủ đô tệ, một vạn tấn cũng bất quá 200 triệu thủ đô tệ, đặt ở trước kia chỉ sợ chỉ có 2000 vạn nhân dân tệ, nhưng nếu là trước đây, gần ngươi trong tay này đem cung thêm cây lao này, chỉ sợ cũng không ngừng 2000 vạn." "Nay trước sau giá hàng trình độ như vậy có thể như vậy tới tính." "Ha ha, nay dù sao cũng là kiểu mới vũ khí, phí tổn cũng rất cao, sản lượng lại thiếu." Hơn nữa ngươi muốn rất nhiều viên đạn đạn tháo. Biên trưởng Hy đánh giá chính mình tiền tiết kiệm có đủ hay không, nàng lúc ấy phân đến lương thực tính nhiều, bởi vì vũ khí. Kiến trúc tài liệu cùng dầu mỏ này đó cơ hồ không lấy, lương thực thượng giang thành tập đoàn không sai biệt lắm là một nửa phân, thậm chí còn muốn vượt qua một nửa, có thể có ba bốn mươi vạn tấn, mười mấy vạn tấn vẫn là lấy đến ra tới, chỉ là nàng như cũ có chút thì đau, này lương thực quá không cấm hoa. Triều binh mãi mạng nguyên lai là như vậy háo tiền một sự kiện, nàng chỉ là muốn trang bị hai trăm nhiều người, liền dùng rất chính mình một phần ba tổ lương, khó trách những cái đó đánh thiên hạ đều phải tiền, còn có như vậy nhiều người thích đánh cướp. Lâm Bệ cũng hoài nghi nàng có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy, liền nói, có thể một nửa dùng tinh hoạch thay thế, hoặc là ngươi cho ta mấy cái trị liệu danh lạch. Biên trưởng Hy nghĩ nghĩ, tinh hoạch nàng nhưng thật ra kiếm được rất nhiều. Phòng khám khai trương tới nay không sai biệt lắm cũng kiếm được 200 triệu thủ đô tệ, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt cái này kiến nghị, nàng không kém lương thực, nông trường lấy 6 lần thời gian ở sinh sản, về sau chỉ biết quần quận không ngừng có, mà tinh hạch tác dụng hiển nhiên cùng rộng khác, nhiều tồn điểm không phải chuyện xấu. Cuối cùng nàng vẫn là lấy toàn lương thực tiền trả, nhưng vì cấp lâm bệ một cái mặt mũi vẫn là cho hắn 5 cái trị liệu danh lạch. Mỗi cái danh ngạch lấy 500 vạn thủ đô tệ giá trị khấu rớt. Ở nhìn đến nàng vung tay lên chính là lương thực hải dương năng lực lúc sau, mọi người dại ra, lâm bệ đều suýt nữa thất thố, phục hồi tinh thần lại lại thỉnh nàng đem lương thực một cái kho hàng một cái kho hàng phóng hảo, bằng không bọn họ muốn hảo một đốn ứng dọn. Ra tới hậu thiên đều đen, nay quái thời tiết, thái dương một chút sơn liền lãnh thật sự, trên đường người bởi vì ăn mặc yếu, đều là nhúng tay hàm ngực biên run run biên đi. Cho dù ở cái gọi là phồn hoa nội thành liếc mắt một cái nhìn lại cũng là tiêu điều phi thường Nơi xa một tòa cao lầu nghe hồng lập lòe Nhưng thật ra cùng chúng quanh ảm đạm thực bất đồng Vừa lúc một người chạy về tới Đối lâm bệ báo cáo nói Minh chủ, bên kia hội nghị kết thúc Ở ca đại sảnh ca hát uống rượu đâu Những người đó đều kêu ngươi qua đi nhạc ga nhạc ga Tam công tử để cho ta tới hỏi một chút ngươi Hắn chỉ chính là kia tòa cao lầu chương bốn trăm ghê tởm phá quanh cùng mầm thai họa canh hai biên trưởng hy đứng ở phòng khiêu vũ ngoài cửa theo người ra kẻ vào bên trong xa hoa trụy là quanh ca yến hót cũng thường thường mà truyền ra tới nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tới nơi này tới chỉ là nghe nói cô tự cũng ở chỗ này nghe nói bùi nhã trinh đem hát vang một khúc đại biểu hoa hủy hội cảm tạ chúng người qua đường sĩ cổ động cùng duy trì nàng liền chuế lang minh kia huynh đệ mơ hồ mà tới giang lăng cùng lão khổng nàng đã làm cho bọn họ đi về trước trang bị cũng cho bọn hắn mang về hơn phân nửa trước làm người xử mua vũ khí tin tức hẳn là còn không có để lộ tin tưởng sẽ không có người chặn đường cướp bóc bình nguyên thượng lại có giang thành tập đoàn lượng ra vũ khí tới cũng không sợ người mơ ước nàng vẫn là yên tâm nàng suy nghĩ một hồi cũng liền cảm thấy không có gì coi như đến xem náo nhiệt nàng hướng bên trong nhìn lại âm thầm lắc đầu lúc này còn ca hát uống rượu Những người này cư nhiên có thể chúa tể thế giới này. Một đường đi tới, ngoại thành hoang vu hỗn loạn đã tới rồi một cái hoàn cảnh, đốt giết cướp bóc chỗ nào cũng có, nội thành cũng hảo không đến chạy đi đâu, mỗi ngày đều có đói chết người, mà những người này khai xong rồi sẽ không đi can sự, ngược lại tới ca hát, bọn họ đương khánh công đâu. Đông nhiên cửa mở, đoàn người tựa hồ muốn ra tới tỉnh rượu, thấy được biên trường hy. Cầm đầu một cái một thân dáng vẻ lưu manh giống như lưu manh dường như người liền rỗi tay tới kéo, ai u cái này lưu đúng giờ, mau tiến vào bồi bồi anh em. mắt khác vài người nói, Trương Thiếu, xem nàng bộ dáng không giống như là nơi này người phục vụ, có lẽ là bên trong ai bạn nữ. Ý tứ là ít gây chuyện. Nhưng kia trương uống ít đến nhiều, đầu óc cũng hỗn đột, một chân đem người nói chuyện đa văng, đem biên trường hy kéo đi vào. Biên trưởng Hi Vốn Dĩ có thể phản kháng, bất quá nàng cái gì cũng không có làm, liền đơn giản như vậy mà đi tới ca đại sảnh mặt, môn sườn nội người hầu cùng bảo tiêu tuy rằng thấy gương mặt này là vừa tới, nhưng xem ở là cái kia Trương Thiếu kéo vào đi phân thượng, đều không có lắm miệng. Trương Thiếu tướng biên trưởng Hy hướng bên trong kéo, biên trưởng Hy nhỏ giọng mà nói, ta đứng ở này liền hảo, bên trong người nhiều ta không thói quen. Nàng lớn lên Vốn Dĩ liền tinh xảo tú lệ, dáng người nhỏ sinh đơn bạc cùng thủ đô bản địa nữ tử có cực đại khác biệt chỉ là ngày thường nàng hoặc là lạnh nhạt hoặc là cường thế biết đến không có người sẽ coi khinh nàng mà lúc này buông xuống đầu phóng nhẹ thanh âm hơi chút diễn một chút cái loại này nhu nhược cảm giác lập tức liền ra tới cái này trương thiếu bản thân chỉ có bảy phân say bị này một tiếng nghe được cũng thành thập phần nghe ngươi nghe ngươi mỹ nữ tên cứ gọi là gì a biên trưởng hy không giấu vết mà tránh né hắn tay Lúc này trên đài mịt rổ phồn chuyển ra, phía dưới cho mời bùi nhã trinh tiểu thư cho chúng ta biểu diễn. Biên trưởng hy ngồng đầu, liền thấy bùi nhã trinh một thân cập ngực lễ phục dạ hội, thước tha là lướt trên mặt đất đài. Đêm đó lễ phục là xanh sống nhan sắc, cảm quanh co khúc hữu kéo hành cực dài, phản phất khổng tức cái đuôi giống nhau. Nàng dáng người cao gầy, làn da giống như voi trắng nha giống nhau mà hoàn mỹ, bộ ngực bị lễ phục sấn đến hướng lên trên phồng lên. Lược một túi người là có thể nhìn đến một cái mương, ở cam vàng ánh đèn hạ, có vẻ như vậy Mỹ lệ thần bí miêu tả sinh động. Phía dưới nam nhân có không ít lặng lẽ thay đổi dáng ngồi tới che giấu cái gì. Nàng màu nâu tóc dài nhuộm thành đen nhánh, làm ra Mỹ lệ tiểu tóc, sau đó buông xuống xuống dưới. Khoác ở trần chùi trên vai, ưu nhã vô cùng, nàng nhìn nhìn nào đó phương hướng, dơ lên mịt độ phổn, theo âm nhạc một bên nhẹ bãi thân thể, một bên sâu kín mà sướng lên. Bởi vì ái ngươi ái, bởi vì mộng ngươi mộng, cho nên bi thương ngươi bi thương, hạnh phúc ngươi hạnh phúc. Biên Trường hy chảo phúng mà gợi lên khóe miệng, trường hợp này, nàng vì cái gì sướng loại này ca? Kia Trương Thiếu Nghiêng liếc mắt một cái, say khức mà nói, "Nga, nàng nha." Nàng phía trước trước kia sướng một đầu tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, hiện tại đương nhiên muốn tới một đầu chữ tình. Nói không biết nhớ tới cái gì, cười nhẹ hai tiếng. hơn nữa nhiều khó được cơ hội a nàng đương nhiên phải hướng người nào đó cầu hái Trương thiêu chống biên trường hy phía sau tường cơ hồ không thể đem toàn thân đều dán lên đi thấu đến gần gần nói kia đàn bà tao thật sự man thế giới mà truy nam nhân không phải tốt nhất nàng còn nói không cần hư hư cũng không xem chính mình là cái gì mặt hàng bất quá nàng kia tao kính ta thích ngươi có thể học học nàng a biên trường hy theo bùi nhã trinh thường thường ngó đi phương hướng nhìn lại Quả nhiên là người kia, nàng cười lạnh một tiếng, dạ dày thẳng phạm ghê tẩm, một phen đẩy ra bên người nam nhân muốn đi. Trương Thiếu túm chặt tay nàng, tiểu mỹ nhân đi chỗ nào. Ca đại sảnh em hưởng phóng thật sự đủ, hơn nữa mọi người nếu không cho nhau nói chuyện với nhau, nếu không đắm chìm ở tiếng ca chung, Trương Thiếu tuy rằng kêu đến có điểm vang, nhưng cũng không có vài người nghe được đến. Bùi nhã trinh biên sướng biên kéo thật dài làn váy đi xuống tới sân khấu. cho nên dắt tay tay kiếp sau còn muốn cùng nhau đi cho nên có bạn lộ không có năm tháng nhưng quay đầu lại Nàng ánh mắt chật lóe đã thấy được biên trường hy một bên cười một bên đem tay đáp ở cố tự trên vai cố tự đứng lên ánh đèn đánh rớt ở hai người trên người toàn trường đều an tính lại phảng phất bao tắp trước gấp thủ có người đã lén lút lấy ra vũ khí có người âm thầm thay đổi đứng thẳng vị trí có người nghiêng thân ấn thượng lỗ thai thai nghe chính là biên trường hy không có nhìn đến những cái đó nàng nhìn đến bùi nhã trinh cười đến vũ mị ôn nhu, cố tự kéo xuống tay nàng lại không có ném ra mà là nhẹ nhàng kéo hơi hơi cúi đầu phảng phất muốn thành kính mà ấn tiếp theo cái hôn biên trường hy cảm giác giống như có một cây đao bổ ra nàng trái tim nhưng mà ánh mắt của nàng như vậy lãnh biểu tình như vậy chết lặng cố tự bỗng nhiên quay đầu lại trong nháy mắt trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng biên trường hy con con môi Xoay người liền ra cửa, mà những người khác ngơ ngác nhìn một màn này, rất nhiều người vốn dĩ liền phải chiếu kế hoạch hành động, nhưng như vậy một gián đoạn, thật giống như một hơi chắn ở cổ họng, đáng sợ nhất chính là, cái kia hôm nay ở chỗ này, ở kế hoạch hẳn là phát ra hành động bắt đầu mệnh lệnh người, đột nhiên ném xuống trước người mỹ nhân, đá văng ra ghế dựa, đi nhanh xông ra ngoài. Bùi nhã trinh gương mặt tươi cười cương ở nơi đó, cơ bắp chịu động chịu động, liền trở nên sắc mặt như thiết. Nàng như thế nào sẽ đến? Nàng như thế nào tại đây? Bùi nhã trinh hàm răng đều sắp nát, một cái mỹ nhân tức khắc biến thành âm trầm mụ phù thủy giống nhau, Kia ánh đèn dường như cũng không ở nhu mỹ, ngược lại lộ ra dày đặc hạt khí. Cố tử còn không có chạy ra đi, có người bỗng nhiên ngăn lại hắn, cố đội trường đi đâu, lưu lại bùi tiểu thư cái này đại mỹ nhân có phải hay không quá không có phong độ. Nói nhỏ giọng vội la lên, ngươi đi đâu? Bên này sự còn tiếp tục không tiếp tục, quan hệ đến thật nhiều cái mạng đâu. Cũng ngay, cố tự đem hắn quét đến một bên đuổi theo ra đi đã không thấy người. Mà bên kia biên trưởng hy đi ra ngoài thời điểm cái kia trương thiếu cũng đi theo, ra ca thính môn đi rồi vài bước chuyển qua con kia trương thiếu hưng phấn không thôi, tiểu mỹ nhân muốn đi. Biên trưởng hy một cái đảo khịu tay thọc hướng hắn bụng, sấn hắn giống con tôm tựa mà cùng khởi eo, một cái thủ đao lưu loát chạy nhanh bổ vào hắn sau cổ. trực tiếp đem người phách nằm sấp xuống, sau đó đem hắn túm khởi từ cửa sổ khẩu ném đi ra ngoài. Vài giây sau mới truyền đến phịch một tiếng vang lớn. Nàng mục một khuôn mặt, bay nhanh mà ra đại lâu, đi vào trong bóng đêm, phía sau một cái tiếng bước chân nhanh chóng đuổi theo, nàng liền chạy vào phụ cận ngõ nhỏ, ở bên trong mê cung tựa mà nơi nơi tán loạn, cuối cùng chính mình cũng không biết chính mình đi tới nơi nào, mà phía sau cũng không ai, đại khái là cùng ném. Nàng ở sâu kín ngõ hẻm đứng yên, thất lực mà dựa vào trên tường. Ánh trăng từ mái nhà rơi xuống, đem cái này ngõ hẻm chiếu đến một nửa minh một nửa ám. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc đã bị chiếu tới rồi mặt. Nàng thong thả ung dung điệu lý lý tóc, đôi tay cắm vào áo trên túi đang muốn đi, đông nhiên chính là cứng lại. Một cái đen nhánh bóng người đứng ở cách đó không xa, cơ hồ liền cùng không tồn tại giống nhau, không có làm người phát giác mảy may. Trong bóng đêm hai tròng mắt cùng dã lang dường như phiếm ánh sáng, bình tĩnh trừng mắt nàng. Biên trường Hy giống như không thấy được hắn giống nhau, chiếu một cái khác phương hướng đi đến. Cố tự chân dài trường tay đuổi theo nàng, dùng sức một xả đem nàng kéo trở về đè ở trên tường. Biên trường Hy tránh hai hạ, hắn là hạ lực lượng lớn nhất khí, nàng càng phản kháng hắn liền càng dùng sức, kết quả chỉ là đem chính mình tránh đau, hơn nữa tay chân càng thêm mà bị ngăn chặn. Nàng lạnh lùng mà trường mắt cơ hồ kề sát chính mình nam nhân, buông tay. Ta làm như vậy là có nguyên nhân, cái kia ca đại sảnh đa số là hoa hủy hội người, hôm nay chính là muốn bọn họ mệnh. Cố tự giải thích nói. Biên trưởng hy căn bản không dao động, vung tay. Trương lão hội nghị thượng cũng chưa lâu mặt, vừa rồi hắn liền ở ghế lô. Chúng ta cần thiết đem hắn hấp dẫn đến bên cửa sổ, một kích đánh ngủ, lúc ấy không có biện pháp khác. Ta muốn cắn người. Cố tự đem nàng ép tới càng khẩn, trường hy. Biên trường hy trực tiếp há mồm tắc tới, cố tự cúi đầu đem nàng miệng phong bế. Nàng ước trừng lùn hắn một cái đầu, hắn kiểm tay nàng, một khác điều cánh tay đem nàng bế lên tới, nóng bỏng hôn giống gió mạnh kính vũ giống nhau. Biên trường hy cắn chặt răng không chịu làm hắn tiến vào, rồi lại ở hắn môi tính toán đi xuống dưới thời điểm. Xúc lên sắc bén hẳm răng, hai người liền giống như đánh nhau giống nhau, không bao lâu liền máu tươi đầm địa. hỗn loạn chung biên trưởng Hy ngâng lên đầu gối, theo người nào đó mịt mở kêu rên, nàng rốt cuộc tránh thoát ra tới, chạy đi vải. Bước xa chừng hắn. Hắn giống như đau tàn nhẫn, đỡ tường, mồ hôi lạnh cùng nước mưa giống nhau nhỏ dọn, toàn thân căng chặt đến không được. Biên trưởng Hy lau môi, mặt trên vết máu tất cả đều là hắn. Sau đó không chút nào quyến luyến mà xoay người liền đi. Nàng mới đi ra, kia phòng khiêu vũ trong lâu bỗng nhiên tiếng súng đại tác phẩm. Viên đạn ánh lửa đánh nát pha lê, bên trong đại khái loạn thành một đoàn. Có người ở kêu chảo hung thủ, có người kêu to trương thiếu trương thiếu. Biên trưởng hy đốn hạ, thả ra xe dương trần mà đi. Nàng trong lòng buồn, xe khai đến cực nhanh, mắt thấy liền phải đều bình nguyên. Đông nhiên phía trước quanh mà một tiếng ánh lửa trật khởi, hơn nữa nước toạc thức ngọn lửa, đạn đạo ném mạnh cảnh tượng. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, bầu trời không có đồ vật, lại vừa thấy cách đó không xa ngoại thành nhất bên ngoài. Một cái trên sân thượng tựa hồ giá một đài đồ vật. Bên kia ánh lửa vừa hiện, quả nhiên có một cái đồ vật đầu đi ra ngoài, lúc trước nơi đó lại một lần nổ vang. Cái kia phương hướng. Biên trường hy tâm sinh không ổn, vội vàng liên hệ giang lăng, giang lăng, giang lăng. Bên kia một mảnh ồn ào, giang lăng còn tính bình tĩnh, thanh âm vội vàng. Chúng ta nơi này bị hoanh tạc, bị hoanh tạc. Chúng ta bởi vì ở bên ngoài phân phối trang bị. Phần lớn người không có việc gì, nhưng ở trong phòng nấu cơm triệu gì bọn họ. anh Lại là một thanh em văng lên, liên hệ hoàn toàn chặt đức. chương 443 báo thủ, mục tiêu hoa quỷ hội, canh ba. Biên trường hy cả người lạnh băng, đột nhiên quay đầu nhìn thẳng bên kia còn ở vành tạc sân thượng, đẩy ra cửa xe xông ra ngoài, lấy so đạn pháo còn muốn mau tốc độ thẳng đến mà đi. Kia đống dưới lầu mặt một đội người đang ở cái cỏ ồn nào mà nói chuyện hiếm. Thật là không biết tự lượng sức mình, nghe nói cái kêu biên trưởng hy hại chết chứ thiếu. liền Tính không này cha cũng nên thu thập nàng, tuy nhiên tuyên bố không phải chúng ta Hoa Hủy hội người, nàng cho rằng nàng là ai a? Chính là, không vì chúng ta Hoa Hủy hội làm việc, tất cả đều đến chết. Giáng miệt thị chúng ta, càng là không được chết tử tế. Trên lầu, nhiều phóng mấy pháo, đem bên kia toàn nổ bay, các ngươi nói muốn hay không phóng mấy pháo tiến giang thành tập đoàn? Ngươi điên rồi. kia chính là cái xương cứng người này nói còn chưa dứt lời, trước mắt tôi sầm cổ sáng ngời, hắn còn sửng sốt không biết đã xảy ra cái gì, mà nhìn đối diện các đồng đội, trên cổ đều khai một lỗ hổng, máu loang chính chảy ra, ai nha, các ngươi nào chịu thương. Thương tự chưa nói chơi, hắn đầu đã bị suối phun dường như mà máu loang đỉnh phiền, cả người cũng ngã xuống, bạch bạch bạch, trong trước mắt mười mấy người đổ đầy đất. Biên trưởng Hy xem cũng chưa xem những người này. ở bọn họ bên người đi rồi một vòng trong tay đường đao múa may sau đó giẫm lên một người bả vai nhảy dựng lên tiếp dây đằng chi lực trực tiếp nhảy lên lầu năm sân thượng nói là sân thượng kỳ thật này phòng ở mới đáp cái cái giá sân thượng cũng bất quá có mấy khối xi si mang bản một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống cho nên trên sân thượng tự nhiên không có vài người trong đó hai cái phụ trách đại pháo hoành kích hai cái phụ trách thủ vệ biên trường hy vọng tới thời điểm kia hai cái thủ vệ liền phát hiện không thích hợp, nhưng còn không có kêu ra tiếng, phía dưới huynh đệ liền hoàn toàn bị giải quyết, bọn họ đè nặng biên trường hy khai hỏa, nhưng mà biên trường hy tốc độ thật sự quá nhanh, đừng nàng nhảy đi lên. Bọn họ cũng mới khai mấy thương hơn nữa toàn bộ thất bại. Biên trường hy một bên thân né tránh một thanh thương, đường đao vung lên, đem kia thương trực tiếp chặt đứt. Một chân đem người nọ đá hướng một người khác, hai người cùng nhau hướng về trong lâu quay cuồng đi xuống. Một đường không biết đụng vào cái gì, khởi điểm còn kêu thảm, đến mặt sau cũng chưa thành, liền như vậy nện ở trên mặt đất. Mà phụ trách đại pháo hai người cũng rút ra đoạn tới, biên trường hy một thứ một bán, đem một người thấu tâm bán thủng. Cuối cùng một người chuẩn bị chạy thoát, lại phát hiện dưới chân chui ra một bụi tế đang tới, cuốn lấy hắn. Biên trường hy đi qua đi, chân một đá, hắn liền đổi chiều ở lâu bên ngoài, còn tưởng chiều nàng nổ súng, biên trường hy ánh mắt một ngừng hắn liền cảm giác thân thể giống như bị vô hình lực lượng trói buộc ai phai các ngươi tới trương lão vì cái gì biên trưởng hy đem trương thiếu nem xuống lâu hình như là đã chết các ngươi có bao nhiêu người chúng ta 50 người phụ trách viễn trình pháo kích còn có 100 người ẩn nút ám sát bọn họ ở đâu đã ở bên kia bọn họ ban ngày liền giả thành người thường ở bình nguyên thượng bùi tiểu thư nói một có cơ hội liền xuống tay Người này nói liền tỉnh táo lại, đừng, đừng đừng đừng giết ta. Một đạo một thứ định vào hắn giữa mày. Từ cái gáy chắc ra, máu tươi chảy đầy đất. Biên trưởng hy nhìn nhìn kia giá kỳ quái đại pháo, thu vào nông trường, trực tiếp từ lầu năm nhảy xuống, phanh một chút rơi xuống đất, đống nhiên một cái quay đầu, trong bóng đêm ra tới bốn người, một cái là trắng hán, một cái chú lùn, một cái đầu bạc, còn có một cái là trần quan thanh. Biên trưởng Hy trong tay đao đi xuống rũ vải phần, Trần Quan Thanh. Cố đội làm chúng ta bảo hậu ngươi. Những người khác đã bị chúng ta giải quyết. Biên trưởng Hy không nói gì, cũng không trở về đến ban đầu trên xe. Trực tiếp lại thả ra một chiếc liền hướng bình nguyên thượng hướng. Dư lại bốn người hai mặt nhìn nhau, Trần Quan Thanh nói, chúng ta đuổi kịp. Hắn cũng từ không gian khí lấy ra một chiếc việt dã. Rất xa, là có tiếng đánh nhau, tiếp theo thực mau tiếng đánh nhau nhỏ. biên trưởng hy còn không có tới gần liền bỏ xe đi bộ chỉ nhìn đến nàng tiểu buồn địa cùng bốn phía một mảnh hỗn độn bảy tám cái không quen biết người ở một bên trong tay bắt cóc hai con tin mà khâu phong mang theo một đám người đứng ở bên kia phân tán trang khai còn có một ít người ở kia bảy tám cá nhân mặt sau tới lui tuần tra tìm kiếm cơ hội khâu phong sắc mặt xanh mét mà nói giao ra con tin ta cho các ngươi đi bảy tám cá nhân cũng không tốt làm Mặc dù trong nháy mắt có thể giết được mấy cái, nhưng chỉ cần không có giết quang, con tin liền có nguy hiểm. Biên trưởng Hy nhìn về phía kia hai con tin, một cái là Giang Lăng, một cái là Lâm Dung Dung, hai người bị thương đều không nhẹ, đã nửa hôn mê trạng thái. Khó trách Khâu Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt sau Trần Quan Thanh bốn người cũng đuổi kịp, biên trưởng Hy đối Trần Quan Thanh nói, trong chốc lát ta cứu người, các ngươi giải quyết bên ngoài sau cái. Nàng nhìn thẳng bắt cóc người hai người, bọn họ bị vây quanh ở bên trong, nàng tính ra bọn họ nện bước, sau đó đột nhiên xông ra ngoài. Đầu tiên nhìn đến nàng chỉ có hai người, còn chưa chờ bọn họ kêu to, biên trường hy đã quay người mà qua, bắt cóc giả nhìn đến nàng, theo bản năng liền phải giết người trước. bất đắc dĩ lúc này dưới chân bỗng nhiên không đinh sắt dường như đổ vật đinh nhập, đau đớn làm cho bọn họ phản ứng một trượng, đồng thời biên trường hy tinh thần lực chui vào bọn họ đại não. càng làm cho bọn họ một cái chính lăng. Sớn lúc này, biên trưởng hi hai tay đánh ra, hai căn một thứ đâm vào bọn họ cổ. Sau đó từ bên kia đâm ra. Còn lại người cần sát nàng khi, nàng một tay một cái bắt lấy giang lăng cùng lâm dung dung, lóe vào nông trường. Vừa tiến đến liền đem các nàng đặt ở trên mặt đất. Lâm dung dung là bị tắc thương, nửa người đều hồ, mà giang lăng trừ bỏ tắc thương, còn có rất nhiều dị năng cùng binh khi tạo thành miệng vết thương. Hiển nhiên trải qua qua chiến đấu Hai người đồng dạng ý thức mơ hồ sinh mệnh đe dọa Biên trường Hy phân biệt bắt lấy các nàng tay Đưa vào năng lượng Trước bảo vệ quan trọng khí quan Lại chậm rãi chữa trị thân thể tổ chức Thẳng hóa hơn nửa giờ mới dám buông tay Bên ngoài người bị thương chỉ biết càng nhiều Biên trường Hy cũng không dám chậm chế nữa Đem các nàng chuyển qua trong phòng của mình Sau đó ra tới Bên ngoài đi qua 5-6 phút Khâu phong đã xua tan đám người Chỉ chơi bọn họ mấy cái người một nhà cùng với Trần Quan Thanh Bốn cái thủ biên trường hy biến mất địa phương Thấy nàng ra tới cũng không có kinh ngạc Vội hỏi, thế nào? Còn sống? Biên trường hy hỏi, mặt khác người bị thương đâu? Đều ở bên kia Biên trường hy sở hữu phòng ốc tự nhiên đều là hủy hoại Đất chống thượng, giang thành tập đoàn người khởi động lều trại bên trong bên ngoài đảo rất rất nhiều người Một hệ nhóm đang ở cứu rút Biên trường hy nhìn những người này Có rất nhiều nguyên lai like 10 người bên trong, có rất nhiều sau lại 200 nhiều người, có rất nhiều cho nàng kiến phòng ở, có tác thương, cũng có chém thương áp thương, nàng chỉ cảm thấy một khang lửa giận sông thẳng đỉnh đầu. Tốt xấu đè nén xuống, nàng trước tìm nghiêm trọng nhất, hai cái hai cái mảnh đất tiến nông trường. Vì cái gì một hai phải tiến nông trường? Biên trường Hy không phải thần, cứu người yêu cầu thời gian, hơn nữa dùng một lần cũng chỉ cố đến lại đây hai người, rốt cuộc thương thế quá nặng. Nếu là ở bên ngoài, mặt sau người liền phải ngạnh sinh sinh chờ lâu như vậy, mà vào nông trường, liền có 6 lần thời gian kém. Giờ này khác này, cần thiết giành giật từng giây. Nàng mỗi lần cũng không dám đa dụng thời gian, trước hoa cái 10 phút ổn định trụ, sau đó đưa ra tới cấp cái khác một hệ tiếp tục yếu, đồng thời bên ngoài chỉ qua khoảng chừng nửa phút, nàng liền có thể lại tiếp mặt sau hai người. Cũng may tánh mạng đe dọa cũng không nhiều, tổng cộng 30 tới cái. Một giờ xuống dưới liền cứu về rồi, nhưng ở nàng trở về phía trước liền đã chết, vẫn là có hai mươi tới cá nhân. Bảo an dư dũng, hai cái bảo khiết ra gì, cố bồi tìm tới hai mươi người trong đó cũng đã chết sáu cái, bởi vì lúc ấy các nàng ở trong phòng nấu cơm, đệ nhất pháo chính là nhắm ngay phòng úp, Những người khác may mắn mà không có đương trường tử vong, đều cứu về rồi, nếu không phải triệu gì là lực lượng hình, có lẽ cũng sẽ đương trường đã chết. chỉ là bao gồm triệu gì ở bên trong vài cái đều cắt chi còn có bốn cái kiến trúc nhân viên mười cái trong chiến đấu chết đi bao gồm hai cái chạy máy tổ bảy cái thương tàn bên kia hơn nữa một cái chương bất bạch biên trưởng hy sốc lên chương bất bạch trên người vải bố trắng ngồi xổm nơi đó nhìn hơn nửa ngày đôi mắt sắp đến phát đau khâu phong từ phía sau đi tới nếu không phải bọn họ đi ra ngoài thí vũ khí chỉ sợ đã toàn quân bị diệt nếu không có những cái đó vũ khí cũng căn bản ngăn cản không được chúng ta đã đến. Này không phải ngươi sai. Nàng nhẹ nhàng đắp lên, đứng lên thật sâu hít vào một hơi nói, những người này trước phiền toán ngươi, nói cho bọn họ, vô luận là cái gì thương thế, chỉ cần còn có một hơi ở ta liền sẽ làm cho bọn họ khôi phục nguyên trạng. Nàng xoay người liền đi. Người muốn đi đâu? Biên trưởng hy một lời chưa phát, lấy ra đệ tam chiếc xe, ngồi vào đi liền thúc đẩy. Trần quan thanh bốn người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, đầu bạc nói, đều như vậy, còn có thể không đổi kịp, không hổ là thần mục biên trường hy, quá hăng hái. Ai cũng không biết cái này thần mục danh hiệu là như thế nào tới, bất quá bốn cái cũng đích xác lập tức đuổi kịp. Khâu phong banh khuôn mặt, hắn biết kia bốn người là cố tự an bài, mỗi người thực lực đều không yếu, nhưng hắn vẫn là nói, chu lập thiết. Có. Tự mình mang một đội người đi theo nàng. Dừng một chút. trợ giúp nàng. Cố tự đánh xe trở về đuổi, hắn cũng được đến tin tức, sau đó trên đường thông tin nghi lại vang lên, vừa ly khai. Đúng vậy, mục tiêu hẳn là hoa hủy hội. Cố tự nhìn đen nhánh ngoài cửa sổ, trong xe tiểu đèn đem hắn mặt chiếu đến nhất phái lạnh lùng, hít sâu một hơi, ta hiểu được, không cần lại phái người tới, bảo vệ tốt căn cứ. Khâu phong cắt đứt thông tin, do dự một chút, làm chu lập thiết trở về đi. Cố tự lại liên hệ Trần quan Thanh, Ở đâu? thẳng đến nội thành Tây Môn đi. Phần 141. Theo sát điểm, ta lập tức liền đến, bảo liên hệ. Biên trưởng hy xe chạy đến Tây Môn ngoại không xa, dừng xe thu xe, đi vào một chỗ không người địa phương, phát ra dây đằng theo dây đằng, chỉ ở trên vách tường điểm vài cái, liền uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn mà bò đi lên, biến mất ở đầu tường. Mặt sau đầu bạc liền quái kêu lên, không thể a, tùy thân mang dây thừng. Muốn cho nó trường nào liền trường nào, chúng ta nhưng như thế nào đi vào. Kia tường có hơn ba mươi mễ cao hảo không? Trần quan thanh chạy đến góc tường, tay phải màu đen ngọn lửa ở trên tường bôi vài cái, kia chỗ khu vực liền đổ rào rào mà hoa rớt, hán vượt đi vào. Luôn cái tiểu hoàng nhảy đi vào, tráng hán lao khương chui đi vào, đầu bạc thanh niên thụ giáo mà thẳng gật đầu, thành, một đám đều là nhân tài. Bên kia ai? Tuần tra chạy tới. Má ơi Bị phát hiện, đầu bạc cổ co rụt lại cũng chui đi vào. Chờ cố tự tới khi, Tây môn thủ vệ nghiêm ngặt, trong ngoài thảm thức mà tìm người. chương 444 ký ức, tỉnh lại liền hòa hảo, hai càng nửa mở một. Biên trường hi một đường về phía trước, nàng không có đi đâu cá nhân tư nhân chỗ ở, mà là đi tới hoa hủy hội tổng bộ. Đã từng trang trọng mà để phòng nghiêm ngặt địa phương, đứng sừng sững cao ngất office building, chiếc xe đỉnh mãn bãi đỗ xe. Còn có khiêng thương để phòng quân nhân cùng dị năng giả Từng chiếc dài hơn xe hơi cùng khải hoàn mà về tựa mà khai trở về Biên trưởng hy không cần xem Cũng có thể biết trên xe là trường lão đùi nhã trinh đám người Nga, mặt trên còn có một bộ cáng Nằm ở mặt trên hẳn là cái kia trương thiếu Vừa trở về sao Thực hảo Nàng trực tiếp đứng ở trên đường Lấy ra kia giá không lâu trước đây đoạt lại tới khổng lồ ném bom cái giá Thứ này nàng kỳ thật không biết dùng như thế nào, nhưng pháo ống đã có một quả đầu đạn, chỉ cần ấn xuống chốt mở. Bên kia là ai? Dơ lên tay tới. Mấy cái quân nhân uống chạy tới. Pháo khẩu sáng ngời, một quả đồ vật phóng ra đi ra ngoài, mang theo hai người hùng hàng trang ở nơi xa đệ nhất chiếc xe thượng, phịch một tiếng, chỉnh chiếc xe đều bị nổ bay lên. Biên trường Hy trong tay đột nhiên xuất hiện một cái dây đẳng, dây đẳng hướng không trung dơ lên. kia một đầu là mười mấy bao bó ở bên nhau thuốc nổ thuốc nổ bao đụng phải kia cao cao bay lên xe hai cái cùng nhau thật mạnh nện ở mặt sau một chiếc trên xe một hồi càng kịch liệt sóng xung cập mở ra mắt thấy liền phải tạc đến mặt sau xe một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện tay một trường không trung xuất hiện một đạo cự băng cái chắn, sinh sôi cản trở nổ mạnh mặt sau toàn bộ bảy tám chiếc xe đoàn xe phanh lại không kịp đánh vào cùng nhau hình thành cùng nhau theo đuôi sự cố nhưng rốt cuộc không đã chịu đại uy hiếp. Băng hệ sao? Xem ra có ngũ dai. Thật lớn lớp băng thực mau tan rã lộ ra mặt sau rất nhiều người nghĩ cách cứu viện trong xe nhân viên cảnh tượng, biên trưởng hy nhìn đến bùi nhã trinh bị người từ trong xe kéo ra tới, đồng tử co rụt lại, phía sau soát địa dò ra vô số căn dây đẳng, mỗi cái dây đẳng bó thuốc nổ bao. Xách theo dầu mỏ, cột lấy bom, thậm chí treo vôi phấn. Cùng nhau hướng bên kia vọt tới. Ta trời ạ! Bảo hộ trương lão cái kia băng hệ hô to, lại lần nữa mở ra hắn cái chán. Chính là lúc này biên trường Hy thao tác dây đằng phá khai rồi hắn cái chán, bên kia đủ mọi màu sắc dị năng lập lòe, nhưng căn bản làm không được hoàn toàn chặn lại những cái đó nguy hiểm vật phẩm, phanh phanh phanh, liên tiếp nổ mạnh phát sinh, vôi phấn âm hiểm mà bạo liệt rơi, xử bên ngoài người cũng che lại đôi mắt đau hô. Biên trường Hy về phía sau nhảy, đã đứng địa phương đặng đặng đặng xuất hiện vô số lỗ đạn nàng thăm dò vừa thấy hai bên trên lầu xuất hiện rất nhiều tay súng bắn tỉa có người hướng nàng ném dị năng nàng một bên cấp tốc né tránh một bên mang lên kính bảo vệ mắt nhảy vào vôi phân chế tạo xương khói chung trong tay đường đao vừa hiện tia phiếm kim quang thân đao bị nàng gây một hệ dị năng sau lập lụe nổi lên u sâm lục quang tả huy hữu chạm gian thu hoạch từng điều mạng người bảo hộ trương lão đi mau mau vào đại lâu biên trưởng hy hướng thanh nguyên phóng đi đinh một tiếng đường đao chém thượng một cái cứng rắn vật thể cái kia ngũ dai băng hệ cánh tay thượng bao trùm thật dày lớp băng chặn nàng đao dùng sức đẩy đem nàng bước lui vài bước ngưng kết thật dài băng giáp năm ngón tay giống như sắt thép cự nhận trảo hạ tới biên trưởng hy một cái lắp mình băng phong từ bên người đã đâm vốn dĩ nàng cho rằng có thể hoàn toàn né tránh ai biết sẽ kéo một tiếng cánh tay của nàng vẫn là phá Lại vừa thấy, đối phương trên tay băng giáp đã không thấy, chỉnh chỉnh tề tề mà đinh ở xi si măng mặt đất. Hừ hừ hừ. Thiếu nha đầu, kiến thức quá ít. Người này vừa nói. Ngón tay thượng lại ngưng kết ra 5 căn băng giáp, lại một trưởng cắt tới. Biên trưởng Hy về phía sau nhảy dựng 5 căn băng giáp từ nàng trước mặt bắn vào dưới nền đất. Hừ, ta cũng sẽ. Biên trưởng Hy đầu ngón tay cũng ngưng ra 5 căn một thứ, hướng hắn vung, hắn nghiêng người tránh thoát. Đang muốn chào phúng, lại động tác đột nhiên cứng lại. Kia năm căn một thứ xoay chuyển trở về, chui vào hắn giữa lưng. Biên trưởng Hy không cho hắn phản ứng thời gian, nhảy dựng lên, một đao đánh xuống, chặt đứt hắn vội vàng tới chắn cánh tay, tập tiến bả vai. Biên trường Hy lại không có thời gian cùng hắn dây dưa, xoay người rơi xuống đất tiếp tục vọt tới trước. Vô luận đụng phải người nào, một đao bổ tới, cách khá xa một chút, phi đao ném đi, kia thành đội vọt tới, dây đằng vừa kéo. Nàng nhặt lên một phen súng tự động, một tay giơ liền bán, đi tới tốc độ mau đến đáng sợ, lập tức liền thấy được bị che trở rời đi trương lao đám người. Cho ta lưu lại. Nàng ném ra một chiếc trầm trọng công trình xe, lập tức đè dẹp lép thật nhiều người, thay đổi đầu thương đang muốn xạ kích. Đồng nhiên ngay tại chỗ một lần, một cái gấu đen người nện ở nàng đã đứng địa phương, mặt đất trực tiếp bị này hai chân đập nước. Đây là một người da đen, 2 mét rất cao. Dựa như một tòa tiểu tháp giống nhau, nàng chiều hắn khai mấy thường, đặng đặng thanh âm giống như đánh vào thép tấm thượng. Hắn vặn bèo cổ, hướng ra thu giống nhau đánh tới, biên trường hy vọt đến một chiếc xe sau, đồng nhiên rơ lên thứ thường, chiều hắn đôi mắt đánh đi. Hắn khinh miệt mà giơ tay đỡ đạn, nhưng mà ngay sau đó, kia sắc nhọn viên đạn đâm thủng hắn bàn tay, vắn vào hốc mắt. Đại khái là tốc độ bị giảm rất nhiều, viên đạn có hơn phân nửa chát ở trong ánh mắt, cũng không có từ cái hốt ra tới. Nhưng cho dù như vậy cũng đủ hắn điên cuồng. Biên trưởng Hy đang muốn đi, bỗng nhiên bị một người từ phía sau thít chặt. Một cây đao từ sườn chặt bỏ, nàng hai chân vừa dâm xe, mang theo phía sau người sau này liên tiếp lui mấy bước, cái kia dơ đại đao chính diện vào tới, biên trưởng Hy hai mắt mở to, phá. Thấp thấp đột nhiên chui ra một cây gỗ chắc thứ, bởi vì tính toán sai lầm, không có như trong kế hoạch nhập vào cơ thể mà qua, nhưng cũng chát xuyên người này một bên ông. Hắn cuồng khiếu lên, hô to một tiếng, trực tiếp huy đao đem kia bộ phận thịt cấp cắt bỏ, thoát ly một thứ, một đao hướng biên trường hy đâm tới. Như thế gần khoảng cách, biên trường hy đôi tay bị chế trụ, chỉ còn lại có hai lựa chọn, hoặc là kết ra dây đằng cái chán, hoặc là làm nông trưởng sữa bỏ ra tới, chỉ là nàng đều còn không có tới kịp làm. Một cây băng lăng chát xuyên người trước mặt huyệt thái dương, mà bên kia điên cuồng người da đen cũng bị một đao màu đen ngọn lửa xuyên thủng. Biên trường Hy trong lòng bưng lỏng, trong tay xuất hiện một khẩu súng, hướng phía sau người khai hai thương, trên người trói buộc tức khắc lỏng. Nàng xoay người bổ hai thương đem người sắt ấu, lại nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Trần Quan Thanh cùng cái kia đầu bạc thanh niên. Đa tạ! Đông nhiên nàng nhìn đến bên kia trương lào đám người muốn vào đại môn, đối phương sở hữu vũ lực đều tập trung ở cửa, trong ba tầng ngoài ba tầng mà che chở những người đó. Tựa hồ không màng tất cả mà muốn đem người trước lộng đi vào lại nói. Biên trường Hy vọt qua đi, lại ném chiếc xe đi ra ngoài, tia sắp nện ở trường lào đám người trên đầu xe bỗng nhiên bị từ trung gian bổ ra, một đạo kim quang quang hoa thẳng thấu tận trời. Nếu không có biên trường Hy lué đến mau liền nàng người đều phải bị bổ ra. Một cái nam tử uy phong lấm lấm đứng ở chỗ cao, bình tĩnh chỉ vào biên trường Hy, đối thủ của ngươi là ta. Đi mẹ ngươi. Biên trưởng Hy không nói hai lời thân hình chấp động, hướng hoa hủy hội đại lâu đại môn nhập khẩu ném vô số đồ vật. Đó là vô số nông nghiệp thiết bị. xi si măng tinh cương, trong nháy mắt đem cửa gắt gao lấp kín, còn tạm đã chết không ít người. kia kim hệ trầm hạ mặt, tìm chết. Cánh tay hắn huy động. tương đạo kim quang ở không trung ngưng kết, thật giống như ở trên hư không vẽ tranh giống nhau. Trong chớp mắt hoành dù sao dựng vẽ ra vô số ô vông, từ đứng thẳng thiên vì trình độ. liền như vậy để ép xuống dưới. Biên trường Hy cũng không phải ngốc, sương tại hắn động tác phía trước liền rời đi tại chỗ, chỉ là đỉnh đầu kim ô vương càng trương càng lớn, mắt thấy chính mình chạy không ra cái này pha vi, nàng tại chỗ mọc ra một cây dây đằng, càng xoay tròn càng lớn mạnh, càng cao tủng, liều mạng bị cắt nát cũng muốn hướng lên trên đỉnh, cuối cùng tiêu ma này một phương kim ô vông. Nàng theo dây đằng phóng lên cao, vô số phong hỏa lôi điện chiếu nàng vào đầu đánh hạ. nàng cúi đầu nhìn thấy phía dưới đại môn trở ngại đã bị oanh khai bọn họ chính hướng bên trong triệt trong lúc nhất thời bị kích đến hai mắt đỏ lên bình nguyên thượng thương tàn chương bất bạch tàn phá không thiếu thi thể kia một chương chương quen thuộc mà lạnh băng gương mặt xương cứng đồ nhu nhược ha ha a dựa vào cái gì những người này động động mồm mép là có thể đoạt đi người khác sinh mệnh mà chính bọn họ còn có thể sống được hảo hảo dám làm liền phải có đảm đương giác ngộ Cao cao tại thượng, không nên là này đó không nửa điểm bản lĩnh người già phụ nữ và trẻ em, sẽ trả đuốc cũng không chỉ là bọn họ. A nàng ôm lấy so với chính mình eo còn thô dây đằng, từ trên mặt đất rút lên. Đỉnh vô hạn tăng trưởng, hướng phía dưới bổ đi xuống. Hướng chính mình trên người tiếp đón dị năng nàng đã không để bụng Người dám kim hệ hô to, nhưng mà không chờ hắn ngăn cản, một viên đạn xuyên qua hắn xoang đầu, hắn không dám tin tưởng mà quăng ngã đi xuống. Nơi xa một đống đại lâu thượng, một cái tráng hán ghé vào kia, trong tay một phen trọng hình nằm bán, hơi hơi di chuyển, khấu động có súng. Lại đánh chết một dị năng giả, thứ bảy cái, thứ tám cái. Cùng bài cách đó không xa một khác đống trên lầu. Một cái người gầy cũng nằm bò không ngừng khấu động có súng, phốc phốc phốc. Biên trưởng hy bên người đối hắn có uy hiếp người từng bước từng bước ngã xuống, phía dưới trần quan thanh cùng đầu bạc tay nâng người đảo. Lực sát thương cũng là kinh người đến đáng sợ Lao đại rốt cuộc tới hay không Này địch nhân càng hợp kết càng nhiều Đầu bạc lao mồ hôi Băng nhận lại cắt ra một người cổ Bọn họ không ngừng phóng xương khói đạn Tới che giấu chính mình phương vị vàng không chung quanh đều là địch nhân Một phát mà thượng bọn họ áp Cũng bị áp đã chết Chính là bên ngoài rầm rầm xe tăng thanh Tiếng bước chân Hiệu lệnh thanh vẫn là nghe tới rồi Viện binh tới rồi à Đáng tiếc đó là địch nhân viện binh Đại lâu thượng lão khương hướng thông tin nghi khẩn thanh nói, lão Trần à, bọn họ làm ra quân đội, mau đem lộ toàn đồ đi lên. Các ngươi lên chỉ ta. Trần Quan Thanh nhìn ôm cái thanh xà dường như khủng bố ở loạn tạp loạn đâm biên trường, hy xoa xoa mắt, màu đen ăn mòn tính ngọn lửa cùng màu đen hỏa long tượng mà mở đường, có điểm khó khăn. Bên kia người gầy tiểu hoàng nói, quản như vậy nhiều làm cái gì? Sắt một cái tính một cái. Hắn thay liễu đạn thương, đứng lên tim một tiếng phát ra một quả. Đánh vào bên kia tập kết lại đây một chiếc xe thiết giáp thượng. Xe thiết giáp nhấc lên tới còn ở không trung lăn một vòng nửa, tập chết vô số người. Lao Khương thở dài, nhưng cũng thay liều đạn thương, người gầy, cẩn thận một chút, lớn như vậy lập tức liền sẽ bị phát hiện. Quả nhiên, ở hắn cũng khai hai thương sau, một đài xe tăng chuyển qua phao ống, nhắm ngay nơi này, hắn đem tất cả đồ vật thu vào không gian khí, hô to một tiếng chạy, nhằm phía đại lâu bên kia, nhảy xuống. Frank! Đại lâu này mặt bị vanh hủy, này đống lâu lung lay sắp đổ. Bên trong ở cơ bản là hoa hủy hội người, chẳng sợ sớm bị bừng tỉnh cùng chạy ra đi không ít, nhưng lần này tử vẫn là đã chết rất nhiều người. Mặt đất bị nàng phá hủy đến không ra gì, liền đại lâu đều cho nàng quét hủy không ít. Cửa phụ cận người cũng đều hoặc chết hoặc chạy, có người lâm vào mặt đất hố, trường hợp một mảnh hỗn độn. Nàng nhảy xuống đi, thở phì phò nhanh chóng đi tới. Trong tay một phen luyện chuyển nhẹ nhàng thứ thương, thấy ai còn tồn tại liền cấp một thương, vô luận ăn mặc cái gì mũ giáp hộ giáp, đều một giây phá rớt. Vẫn luôn đi vào cửa, hướng một cái hô to nhìn, trương láo te ngã ở bên trong, chỉ còn lại có thở dốc phân. Trương thiếu ở sập tường với hạ, bị áp thành hồ nháo, bùi nhã trinh đâu. Biên trường hy, người đi tìm chết. Nàng vừa chuyển đầu, bùi nhã trinh không chế được một phen đặt tại trên xe trọng hình xuống máy. đốc đốc đốc mà phun hỏa nhưng mà kia đổ vật bắn ra tới không chỉ là viên đạn còn có một tia bột phấn biên trưởng hy cảm thấy giác không đối chạy nhanh bê khí cùng một đầu liệp báo tựa mà tả hữu chất động trong nháy mắt đi vào đùi nhã trinh phía sau đem đường đao gác ở nàng cổ biên bùi nhã trinh không dám tin tưởng mà dừng lại bộ ngực kịch liệt phập phồng thật nhanh biên trưởng hy đạn tay túm khởi súng máy thượng thành chuỗi viên đạn tinh tế ngửi hạ nơi này bỏ thêm cái gì ha ha ha người giết ta ngươi cũng trốn không thoát đi ngươi có chạy đằng trời bùi nhã trinh sắc mặt dữ tợn mà đối nàng đánh tới ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới biên trưởng hy lui về phía sau hai bước lấy ra một cây đao chui vào nàng bả vai kia đem tiểu đao đen như mực bùi nhã trinh cảm thấy có thứ gì tiến vào thân thể đau đến vẻ mặt vặn vẹo đây là thứ gì một loại thực hảo ngọc độc Ngươi không phải muốn giết ta sao? Không phải còn muốn giết ta người sao? Ta sẽ không làm ngươi đơn giản như vậy chết đi.